Khẳng định sẽ nghi ngờ, bất quá trước mắt không phải giải thích thời điểm, cho nên liền chủ động đưa ra yến hội sau lại hòa Điển Tú Vân giải thích. ân đây là ta đại sư huynh, còn có mặt khác 5 vị sư huynh ở bên ra chiêu hô khách nhân, còn có một vị vũ văn sư phó, hán phòng trường phải đợi một lát mới ra tới, chờ Yến hội sau khi kết thúc, lại cho người nhất nhất giới thiệu. Kỳ thật ở nhìn đến mặc diệt lâm cùng hiên viên văn thần hai người khách sáo thời điểm, Điển Tú Vân liền biết mặc diệt Lâm khẳng định có cái gì sự tình dấu giếm chính mình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 Suy xét đến Mạc diệt Lâm cùng hiên viên văn thần đám người thân phận, vũ văn nhạc ký không có nghĩ nhiều, trực tiếp làm thường khải cấp mọi người an bài đến chủ trên bàn trước ngồi, chờ đến nghi thức kết thúc lại đến bồi bọn họ. Tuy rằng mặc diệt Lâm mấy người tới đột nhiên, trước đó cũng không có thông chi bất luận kẻ nào, cũng may ngay từ đầu chủ bàn liền không có an bài bao nhiêu người, cho nên chống không vị trí còn có rất nhiều. Rốt cuộc, lấy điền tú vân thân phận, liền tính lại bị đại gia như thế nào xem trọng cũng không đến mức yêu cầu các nơi phong chủ hoặc tông chủ tự mình tiến đến chúc mừng, đại đa số đều là làm nhà mình thân truyền đệ tử tiến đến tham gia kết đan liên hội. Lúc này chủ trên bảng chỉ có 3 cái cùng Vũ Văn Nhạc ký quan hệ cá nhân đặc biệt tốt bạn bè, xem ở Vũ Văn Nhạc ký trên mặt, nhưng thật ra tự mình lại đây chúc mừng Điển Tú Vân kết đan thành công. Người lão ra hỏa này đem chúng ta lừa lại đây sau, chính ngước nhưng thật ra chơi mất tích, không đến yến hội bắt đầu, ngươi có phải hay không liền không tính toán xuất hiện. Đây là kiếm hư phong Câu Hàn. Tính cách nhìn như cùng mãng phu giống nhau, kỳ thật là nhất thận trọng một người, cũng là cùng vũ văn nhạc ký quan hệ cá nhân tốt nhất một phong chi chủ. Thả nhìn xem ta này phía sau khách nhân, nơi nào là ta chơi mất tích các người đều là lao người quen, còn muốn ta bổi không thành. Vũ văn nhạc ký tránh ra thân hình, đem phía sau vài người cấp lộ ra tới. Ồ, hôm nay cái thật đúng là cái ngày lành, này phóng bình thường nhưng đều là khó gặp, tại hạ kiếm tông kiếm hư phong khâu hàn, có lẽ đối phương người quá nhiều. Nhưng thật ra không hảo nhất nhất đi chào hỏi, khâu hàn đơn giản liền cùng nhau chào hỏi tính. Gặp qua khâu phong chủ, mấy người cũng sôi nổi đáp lễ, tuy nói bọn họ thân phận địa vị rất cao, nhưng là trước mắt chính là ở nhân gia kiếm tông địa bàn, cho nên nên có lễ phép vẫn là ác không thể thiếu. Ngay sau đó chính là kiếm tông trăm dược viên viên chủ hoa vạn lăng cùng linh sủng các các chủ nguyên thế nho phân biệt cùng mấy người chào hỏi, kỳ thật cũng bất quá là đơn giản nhất vấn an, rốt cuộc mọi người cũng đều lẫn nhau không thân không có như vậy nhiều giao tình có thể hắn huyên. Chờ đem mặc diệt lâm mấy người an bài đến chủ bàn sau, khoảng cách giờ lành cũng rất gần, Vũ Văn Nhạc Ký còn phải vì Điển Tú Vân trao tặng đạo hào cho nên nhất đẳng mấy người ở chủ trên bàn ngồi xong, liền lập tức hướng Yến Hội chủ trên đài đi đến. Điền Tú Vân làm hôm nay vai chính, tự nhiên cũng là muốn cùng Vũ Văn Nhạc Ký cùng nhau lên đài, nếu không chỉ có Vũ Văn Nhạc Ký một người đi lên nói, không có đương sự ở, trận này Yến Hội không phải tổ chức không hề ý nghĩa. Hai người mới vừa lên đài trang hảo, một bên thái thư vệ liền bưng lên một cái khay, trên khay phóng một khối trắng tinh không tì vết ngọc thạch bài, có khác một cái nhìn không ra tên tuổi đồ vật, dù sao điển Tú Vân nhìn lướt qua lúc sau, xác thật là không nhận ra tới đó là cái gì. "Sư phó, giờ lành tới rồi, có thể vì tiểu sư muội ban đạo hảo." Thái thư vệ mở miệng nhắc nhở. "Hảo, Tú Vân, ngươi thả lại đây." Vũ Văn Nhạc ký từ thái thư vệ bưng trên khay, trước đem kia khối ngọc thạch bài lấy ở trong tay. Sau đó ý bảo Điển Tú Vân đứng ở hắn trước mặt. Giờ khác này dưới đại người cũng đều thời khắc chú ý trên đài tình huống. Đại đa số người đều rất tò mò vũ văn nhạc ký sẽ cho vị này mọi người đều biết tái đồ. Rốt cuộc có thể lấy một cái cái dạng gì đạo hào. Phải biết rằng mỗi cái tu sĩ đạo hào đều rất quan trọng. Tương đương với chính thức bị tu chân giới tán thành phía chính phủ thân phận danh hào. Đối Điển Tú Vân không quen thuộc khách khứa nhưng thật ra không có gì quá nhiều ý tưởng. Cũng bất quá là đơn thuần tò mò thôi. Rốt cuộc mặc kệ Điển Tú Vân đạo hào cuối cùng là cái gì, cùng bọn họ quan hệ cũng đều không lớn. Bất quá hòa Điển Tú Vân quan hệ tương đối gần, nhưng thật ra thực chờ mong Vũ Văn Nhạc Ký sẽ cho nàng lấy một cái cái dạng gì đạo hào, đặc biệt là hiên viên văn thần. Không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, hiên viên văn thần ngược lại là nhất chờ mong Điển Tú Vân có được một cái hoàn toàn mới đạo hào, đến nỗi Điển Tú Vân nguyên bản tên họ, hắn nghe tổng cảm thấy có chút không thoải mái, thật giống như Điển Tú Vân tên này đại biểu chính là qua đi Một cái hắn hoàn toàn không biết quá khứ, nhưng là Tân Đạo Hào về sau đại biểu lại là hắn có thể tham dự. Phồn Hoa Tử Cẩm Cấu Tư nhớ, Tú Vân, ta liền ban ngươi Đạo Hào Cẩm Vân, nguyện ngươi tương lai con đường thông suốt Phồn Hoa Tử Cẩm. Vũ Văn Nhạc Ký đem chính mình suy nghĩ đã lâu Đạo Hào tuyên bố ra tới. Cẩm Vân đa tạ Vũ Văn sư phó ban Đạo Hào. Điện Tú Vân ở trong lòng mặt cân nhắc vài biến này hai chữ, càng là cân nhắc càng là thích, trực tiếp cao hứng mở miệng đáp tạ. Đương nhiên, loại này thời điểm Liền tính Điền Tú Vân không thích cũng vẫn là muốn tiếp thu, rốt cuộc đây là thuộc về trưởng bối ban thưởng, giống như là một người ở vừa sinh ra liền sẽ bị trưởng bối lấy tên một đạo lý, mặc kệ ngươi thích hoặc là không thích, này đó đều là đã định ra. Đây là ngươi về sau thân phận hàng hiệu, nhất định phải thu hảo. Vũ Văn Nhạc ký đối Điền Tú Vân phản ứng cũng thực vừa lòng, cầm văn cái này đạo hảo chính là hắn từ Điền Tú Vân kết đan thành công sau, liền vẫn luôn ở lặp lại tự hỏi, mãi cho đến hôm nay mới tính xác định xuống dưới. Đúng vậy Điền Tú Vân cẩn thận thu hảo Vũ Văn Nhạc Ký cho nàng thân phận hàng hiệu, đây chính là tương đương với nàng ở hoàn giới thân phận chứng, về sau có cái này thân phận hàng hiệu, rất nhiều chuyện đều so từ phía trước liền rất nhiều. Còn có cái này, ngươi cũng thu hảo, trở về lại nghiên cứu. Vũ Văn Nhạc Ký lại xoay người từ trên khay gỡ xuống một cái khác đồ vật đưa cho Điền Tú Vân. Cảm ơn Vũ Văn Sư Phó. điện Tú Vân như cũ thực cung kính tiếp được, tuy rằng còn không rõ ràng lắm đây là cái gì. Nhưng là cũng thực minh bạch đây là Vũ Văn Nhạc ký đưa cho chính mình kết đan lễ vật, cho nên mặc kệ là cái gì đồ vật, đều đáng giá nàng nghiêm túc đối đãi. Kết thúc buổi lễ, khai tịch. Thương Khải thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Tiến hội ngay từ đầu, nguyên bản an tĩnh đại sảnh liền trở nên có chút náo nhiệt lên, Điền Tú Vân cùng Vũ Văn Nhạc ký lúc này cũng đều đi tới chủ bàn bên này ngồi xuống. Trong đứa tiệc mọi người lại lại lần nữa hướng Điền Tú Vân biểu đạt chúc mừng, những cái đó chưa kịp dâng lên lễ vật người cũng đều sấn thời gian này đem chuẩn bị tốt lễ vật đưa lên. Lăng Tuyệt Phong 6 vị chân truyền đệ tử trừ bỏ thương khải là đi theo Vũ Văn Nhạc ký đi vào chủ bàn ngồi, còn thừa 5 người đều là phân ngồi vào địa phương khác, còn bị an bài phải hảo hảo đại khách nhiệm vụ. Lại nói chủ trên bàn, trừ bỏ Vũ Văn Nhạc ký 3 vị lao Hữu đều là trưởng bối thân phận, vài người khác cũng liền cơ linh tú hòa điển tú vân quan hệ không tốt, hơn nữa vẫn là có thù hán cái loại này, nhưng là những người khác lại đều là hòa điển tú vân quan hệ hòa hợp cho nên trong lúc nhất thời chủ bàn bầu không khí nhưng thật ra phá lệ hảo, ở Điền Tú Vân hai bên trái phải các ngồi mặc diệt lâm cùng hiên viên văn thần, này hai người sáng sớm liền nhắm ngay này hai cái vị trí, ai cũng chưa làm ai. Tây môn diệp kỳ thật cũng rất muốn ngồi vào Điền Tú Vân bên người, chỉ tiếp đối mặt này hai cái phá lệ cường thế đối thủ, thật sự là có chút lực bất tòng tâm, cuối cùng đành phải bị khuất ngồi ở mặc diệt Lâm bên người. Mà hiên viên văn thần bên người tự nhiên chính là cơ linh tú, làm hiên viên văn thần trên danh nghĩa vị hôn thê Nàng chính là tùy thời chuẩn bị hướng thế nhân tuyên cao chính mình địa vị. Chương 472 chính thức khai tịch. Nguyên bản Điền Tú Vân từ trên đài xuống dưới thời điểm, cũng không có như thế nào tưởng ngồi này hai người trung gian, nhưng ai biết mặc diệt lâm không đợi nàng làm quyết định, liền trực tiếp đem người kéo đến vị trí thượng, hơn nữa phóng nhãn qua đi, chủ trên bản vị trí cũng đều không sai biệt lắm ngồi đầy Cũng may đối với chỗ ngồi chuyện này, Điền Tú Vân cũng chính là có chút không thói quen, nhưng là thực mau đã bị nàng phóng tới một bên. Có cực giống hoa văn đào hiên viên văn thần ở bên, Điền Tú Vân một lần cho rằng chính mình còn ở ngự linh giới. hãy còn nhớ rõ lúc trước ở ngự linh giới đại niên 30 trong yến hội, hoa văn đào chính là như vậy thân xuyên cổ trang trưởng bào ngồi ở nàng bên người, khi đó mặc diệt lâm còn chỉ là hai đồng bộ dáng, lại giống nhau ba chiếm bên người nàng vị trí, ngay cả nhất nhất đều bị tế tới rồi bành khê hiển bên người ngồi. Ăn nhiều một chút rau dưa mới có thể dinh dưỡng cân đối, ngươi luôn là thích cái ăn. Đại khái là xem lâu rồi Điển Tú Vân lại là thật sự cảm thấy hiên viên văn thần chính là hoa văn đảo, còn không tự giác ở phát hiện hiên viên văn thần cũng đồng dạng có chút kén ăn dưới tình huống, làm chủ gấp một ít rau dưa đến đối phương trong chén. Điển Tú Vân làm xong cái này hành động sau, không nói bị như thế đối đại hiên viên văn thần có chút chố mắt, ngay cả điển Tú Vân chính mình phản ứng lại đây sau, cũng có chút xấu hổ. Tuy rằng điển Tú Vân luôn là ở trong lòng cảm thấy hiên viên văn thần chính là hoa văn đảo, rốt cuộc không đạo lý hai người sẽ như thế chi tượng. Lại còn có đều cùng long tộc có quan hệ, như vậy trùng hợp không khỏi cũng quá vừa khéo chút. Làm càn, tam hoàng tử tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn, cái gì thời điểm đến phiên ngươi một nhân loại tiểu tu sĩ xen vào việc người khác. Cơ linh tú tràn đầy chán ghét hướng điển tú vân phát giận đến. Chỉ là cơ linh tú như vậy mà nói tương hướng lại không có đến tới điển tú vân chút nào hồi âm, bởi vì điển tú vân chính mình cũng cảm thấy nàng như thế một chút có chút đường đột. Lại một cái. Hiện giờ trên danh nghĩa cơ linh tú chính là hiên viên văn thần vị hôn thê mặc kệ điển tú vân tư tâm như thế nào nhận định hiên viên văn thần chính là hoa văn đảo, chính là nơi này rốt cuộc không phải địa cầu, cũng không phải ngự linh giới, không có người tán thành nàng cùng hiên viên văn thần quan hệ, chính là hiên viên văn thần bản nhân cũng căn bản đối nàng không thân. Muốn cùng hiên viên văn thần tương nhận tâm tình cố nhiên bội vàng, lại cũng sẽ không làm điển tú vân ở hết thẻ chân tướng không rõ phía trước, liền đi chen chân người khác hôn nhân. Nếu cuối cùng xác định hiên viên văn thần chính là hoa văn đào còn hảo, vạn nhất không phải, chẳng phải là đem chính mình tắc thành tiểu tam. Có lẽ cái này ý tưởng có chút làm ra vẻ, lại hoặc là có chút nói không thông, chính là Điền Tú Vân Thân là một cái so bình thường nữ tính muốn càng độc lập tự mình cố gắng nữ tu, lại là trải qua quá sinh tử người, nhất minh bạch bảo vệ cho điểm mấu chốt tồn tại rất quan trọng. Điền Tú Vân Thường nói chính mình cũng không phải cố ý, lại hoặc là hiên viên văn thần nếu là không thích đại có thể làm lơ nàng kẹp đi rau dưa. Bất quá những lời này ở còn không có tưởng hảo như thế nào nói ra thời điểm, liền thấy hiên viên văn thần đã không hề cố kỵ gắp những cái đó giao dưa ăn lên. hào đi, Điền Tú Vân không thể không thừa nhận, hiên viên văn thần cái này hành động đích xác thực làm nàng thực hưởng thụ, đặc biệt là nhìn đến cơ linh tú kia giận không thể át bộ ráng, rất muốn tức giận, rồi lại ngại với hiên viên văn thần không thể không chịu đựng tức giận, chỉ có thể lặng lẽ chừng vài lần Điền Tú Vân. Nghe nói bác Hàn nơi không gian cái khe càng lúc càng lớn. Đóng tại bên kia đệ tử trở về báo cáo yêu cầu lại tiếp tục tăng số người nhân thủ Làm lương ngồi cùng bàn người trẻ tuổi chi gian sóng ngầm mánh liệt Các trưởng bối đề tài tương đối liền nghiêm túc rất nhiều Đặc biệt là phần tử hiếu chiến câu Hàn Luôn luôn thích nhất chú ý hoàn giới những cái đó phân tranh Từ 300 năm trước kia tràng ngoại ý muốn Bác Hàn nơi liền bắt đầu lục tục xuất hiện không gian cái khe Bất quá nghe nói khí tông người đã tìm được rồi biện pháp giải quyết Chỉ là còn không có tin tức truyền ra cái gì thời điểm có thể thành Hoa vạn lăng thân là trăm dược viên viên chủ, bản thân cũng là một người lợi hại dược sư, cho nên kết giao nhân mạch cũng thập phần quảng, tự nhiên tin tức liền so đại đa số người muốn linh thông rất nhiều. Như thế không có nghe nói qua, bất quá nếu là khí tông thật có thể lấy ra một cái giải quyết này đó không gian cái khe biện pháp, nhưng thật ra vì chúng ta hoàn giới thật sự là một hồi cống hiến, như thế khí tông về sau lại như vậy kiêu ngạo hành sự, cũng càng có thể đứng được chân. Khâu Hàn nhắc tới khởi khí tông đệ tử kiêu ngạo hành sự. Liền tự đáy lòng cảm thấy khinh thường, cũng may bọn họ kiếm tông có chính mình luyện khí tông sư, nếu không còn không được giống những cái đó chung loại nhỏ tông phái giống nhau, bị khí tông cấp 5 cái môi đi rồi. Cũng không biết này không gian cái khe sau lưng rốt cuộc là cái gì địa phương, kia xuất hiện nhưng đều là thập phần hung tàn yêu thú, xưng là hung thú cũng không quá, quả thực mau cùng vô vọng thiên những cái đó ác linh không sai biệt mấy. Nguyên thế nho mỗi lần nghĩ đến những cái đó hình thái đáng ghê tởm, rồi lại hung tàn bạo ngược hung thú liền sẽ nhịn không được cùng vô vọng thiên những cái đó quanh năm suốt tháng cùng tam giới làm đối ác linh tương đối. So với vô vọng thiên còn kém xa, kia bác Hàn nơi không dàn cái khe tuy rằng lục tục tăng nhiều, nhưng là những cái đó hung thú thể tích cũng đại, hơn nữa mỗi lần tiến vào đến chúng ta hoàn giới hung thú số lượng cũng không nhiều lắm, có thể thấy được này, đó hung thú cũng không phải cái loại này số lượng kinh người trùng quần. Vũ Văn Nhạc Ký cũng từng đi bác Hàn nơi đóng quân quá, cho nên đối bên kia tình huống cũng có điều hiểu biết. Lời nói là như thế nói, Nhưng là kia không gian cái khe vấn đề một ngày không giải quyết, liền một ngày có tiểm tàng nguy cơ, này thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, hoàn giới ở ngoài cũng là thiên ngoại hữu thiên, ai biết đến lúc đó có thể hay không bởi vậy xuất hiện cái gì khác tình huống, vậy không dễ làm. Hoa vạn lăng trước sau cảm thấy không đem những cái đó không gian cái khe cấp bổ thượng, trong lòng liền vẫn luôn không được kiên ổn. Thật cũng không phải hoa vạn lăng tưởng quá nhiều, trên thực tế cùng hoa vạn lăng giống nhau có loại này lo lắng có khối người, người đều là thích đi một bước tưởng hai bước. Đặc biệt là tu sĩ nhất không thích chính là loại này không biết tình huống, tự nhiên suy xét cũng sẽ càng nhiều. Phòng trưng nếu không bao lâu, tông chủ liền sẽ hạ lệnh vì Bắc Hàn nơi tăng viên. Nguyên Thế Nho phân tích nói, "Ừm, hẳn là cũng liền gần nhất." Vũ Văn Nhạc ký đối Nguyên Thế Nho phân tích cũng thực tán thành. Đang ngồi những người khác nghe đến đó, đều không hẹn mà cùng có chút trầm mặt, bất quá như vậy cảm xúc không có bảo trì bao lâu, thực mau bọn họ lại liêu nổi lên những đề tài khác. Mà điện tú vẫn mấy người tuy rằng giao lưu rất ít, nhưng cũng đều là ở không ngừng chú ý các trưởng bối chi gian nói chuyện với nhau, cũng đối bọn họ trong miệng nhắc tới Bắc Hàn nơi cảm thấy thập phần tò mò. Về Bắc Hàn nơi không gian cái khe, rất nhiều người hiểu biết đều không phải rất nhiều, một là bởi vì không gian cái khe vừa xuất hiện thời điểm, đã bị các thế lực lớn hợp lực phong tỏa tin tức, nhị là bởi vì lúc trước không gian cái khe bị phát hiện kịp thời, cho nên cũng không có tạo thành cái gì đại thanh thế, tự nhiên biết chuyện này người cũng liền ít đi rất nhiều. Điền tú vân hẳn là mọi người, Đối Bắc Hàn nơi hiểu biết ít nhất người kia, cho nên ngay từ đầu ở nghe được Vũ Văn nhạc ký mấy người nói chuyện khi, Điền Tú Vân hoàn toàn ngây thơ. Bất quá, Điền Tú Vân tuy rằng không phải quá minh bạch Bắc Hàn nơi sự tình, nhưng là nàng nghe hiểu một chút, đó chính là sau đó không lâu, các thế lực lớn khẳng định sẽ lại tổ chức người đi Bắc Hàn nơi chi viện, này đối với Điển Tú Vân tới nói là một cái thật tốt rèn luyện cơ hội. Bởi vì vừa mới đột phá, nhất yêu cầu đó là củng cố tu vi, mà củng cố tu vi biện pháp tốt nhất. Cũng không phải một mặt bế quan tu luyện, rất nhiều thời điểm đi ra ngoài rèn luyện, thông qua một ít chiến đấu tới củng cố tu vi ngược lại hiệu quả càng tốt. chương 473 Hiến hội kết thúc. Kết đàn Yến hội sau khi kết thúc, tiến đến tham gia Hiến hội khách khứa sôi nổi cáo từ rời đi, cuối cùng cũng chỉ dư lại hướng về phía Điển Tú Vân tiến đến mấy người còn chậm chạp không có rời đi. Tam Hoàng tử, nếu này Hiến hội đã kết thúc, như thế nào còn không quay về? Mặc diệt lâm nói ra nói có thể nói phi thường không khách khí. Đại khái cũng chỉ có hắn như vậy thân phận mới dám như thế cùng Hiên Viên Văn Thần nói chuyện. Mặc thiếu công chủ đều còn chưa từng rời đi, bản tôn làm sao cần sốt ruột. Hiên Viên Văn Thần một bộ không nóng nảy bộ dáng, còn rất có nhàn tình bưng lên chén trà uống ngụ trà. Tam hoàng tử khi nào như vậy có nhàn tình nhã trí, Dị vương không phải hàng năm đóng quân ở vô vọng thiên, đó là bên người công việc vật nặng nghề, nhưng thật ra bản thiếu chủ kiến thức hạn hẹp. Mạc diệt Lâm nhẹ xả một chút khoé miệng, trong giọng nói tất cả đều là đối Hiên Viên Văn Thần chào Mạc Thiếu cung chủ lại khi nào như vậy bắt quái, bản tôn như thế nào còn cần hướng người khác hội báo không thành. Hiên Viên Văn Thần ánh mắt hơi trầm xuống, từ hôm nay vừa thấy mặt, cái này Mạc diệt Lâm liền đối hắn thập phần không hữu hảo. Ban đầu Hiên Viên Văn Thần còn tưởng rằng là bởi vì từ trước hắn cùng mặc diệt Lâm chi gian hiểu lầm hình thành, chính là hôm nay như thế vừa thấy, cũng hiểu được này khẳng định Hoa điển Tú Vân có quan hệ. Trước đây ở hắn bị thương trong lúc, cũng nghe nói kia đoạn thời gian u minh cung vị này thiếu chủ đột nhiên mất tích, hiện tại xem ra Này Mạc Diệp Lâm hơn phân nửa là mất tích trong lúc kết bạn Điển Tú Vân, cho nên mới sẽ có vẻ đối hắn nhiều có địch ý bộ dạng. Chờ hạ, địch ý. Hiên Viên Văn Thần nghĩ đến đây, trên tay nâng trùng trà lên động tác đều không cấm dừng một chút, hình như có chút không nghĩ ra vì sao Mạc Diệp Lâm sẽ đối hắn ôm có địch ý, lại có chút minh bạch như vậy địch ý chỉ sợ hơn phân nửa là nguyên mối, hắn hòa Điển Tú Vân trong miệng vị kê hoa văn đảo rất giống giống như đi. Hừ Mạc Diệp Lâm nhàn nhạt hừ một tiếng, đáng tiếc hắn cũng không làm quá mức. Rốt cuộc nơi này là kiếm tông địa bàn, hơn nữa điển tú vân còn ở bên cạnh nhìn. Nếu là nhị vị đều không nóng nảy trở về, không bằng liền lưu tại lăng tuyệt phong trụ thượng mấy ngày, ta lăng tuyệt phong chính là có vài chỗ cảnh sắc đều thực không tồi. Thương Khải cũng nhìn ra tới này hai người chi gian không khí có chút không đúng, dứt khoát chủ động tiến lên mời hai người cùng lưu lại. Văn thần ca ca cơ linh tú lo lắng hiên viên văn thần thật sự muốn lưu lại, không khỏi lo lắng kêu gọi một tiếng, hy vọng hiên viên văn thần ngàn vạn đừng xúc động. Cũng may Hiên Viên Văn Thần Minh Bạch lấy chính mình thân phận, không có khả năng thật sự lưu tại Kiếm tông, cho nên ở Thương Khải chủ động mở miệng đưa ra mời thời điểm, liền quyết định phải về Long tộc. Đa tạ Thương đạo hữu hảo ý, chỉ là trong tộc công việc vật bận rộn, về sau nếu là có cơ hội nhất định sẽ tiến đến quấy rầy. Hiên Viên Văn Thần huyền chuyển từ chối Thương Khải mời, lại nhìn thoáng qua không thế nào ở trạng thái trung điền tú vân, cũng không biết người này ở phát cái gì ngốc. Tam hoàng tử khách khí, về sau nếu là Tam hoàng tử có rảnh, chỉ lo tới là được. Thương Khải khách khí cười cười, đối với hiên viên văn thần sẽ lựa chọn rời đi, tự nhiên cũng không có gì ngoài ý muốn. kia bản tôn liền trước cáo tử. Hiên viên văn thần tiếp tục đưa ra cáo tử. Bởi vì lúc này chủ điện cũng cũng chỉ giữ lại bọn họ này đó văn bối, Vũ văn nhạc ký cùng hắn bằng hữu đã sớm đã rời đi lâu ngày, cho nên hiên viên văn thần nhưng thật ra không cần lại cùng Vũ văn nhạc ký chuyên môn cáo tử. Tam hoàng tử nhẹ nhàng. Thương Khải cười trả lời. Hiên viên văn thần lại nhìn mắt Tú Vân liền trực tiếp mang theo cơ linh tú rời đi, thực mau chủ điện thượng khách nhân cũng cũng chỉ dư lại Tây Môn Diệp cùng Mạc Diệp Lâm hai người. Bất quá Tây Môn Diệp nguyên bản liền tính toán lần này hảo hảo hòa Điển tú vân ôn chuyện một phen, cho nên không cần thương khải mời, hắn cũng quyết định lưu tại Lăng Tuyệt Phong trụ thượng mấy ngày. Đến nỗi Mạc Diệp Lâm, hắn thật vất vả hòa Điển tú vân gặp lại, tự nhiên không có khả năng như vậy mau liền rời đi, hơn nữa hắn còn có chuyện rất trọng yếu hòa Điển tú vân giải thích, càng không thể hiện tại liền rời đi. Cẩm Văn, Cẩm Văn Chờ đến hiên viên văn thần cùng cơ linh tú đã rời đi, Thương Khải mới phát hiện nhà mình tiểu sư muội không biết cái gì thời điểm bắt đầu vẫn luôn đang ngần người không cấm nhẹ nhàng đẩy đẩy Điền Tú Vân. Ngạch, ân, đại sư Minh, chuyện gì? Thương Khải kêu đệ nhất thanh thời điểm, Điền Tú Vân còn không có phản ứng lại đây, chờ đến tiếng thứ hai kêu khởi, nàng mới nhớ tới nàng hiện giờ đã có tân đạo hào. Như thế nào em đẹp phát khởi ngốc tới, long tộc tam hoàng tử cùng phượng tộc cửu công chúa đều đã rời đi, cũng không thấy ngươi cùng nhân ra cáo biệt một phen. Thương Khải còn có chút kỳ quái đâu, nhà mình tiểu sư muội sự tình hắn cũng là biết một ít, cho nên đối tiểu sư muội này phiên phát ngốc cũng có chút tò mò. Đi rồi a. Điện tú Vân lúc này mới phát hiện đại điện trung sớm đã đã không có hiên viên văn thần thân ảnh, trong lúc nhất thời trong lòng có chút mất mắt lên. "Hảo, yến hội đã kết thúc, nhân gia tự nhiên cần phải trở về, bất quá Tây môn thiếu chủ cùng mặc thiếu công chủ chính là muốn lưu lại, tiểu sư muội ngươi không bằng trước đem nhị vị đạo hữu hảo hảo an bài một phen." Thương Khải bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngay sau đó nhắc nhở Điển Tú Vân hiện tại hẳn là đem Tây Môn Diệp cùng Mạc Diệp Lâm an bài hảo mới đúng. ân kia đại sư Minh, ta trước dẫn bọn hắn hồi thấm trúc viên. Điền Tú Vân cũng biết trước mắt không phải rồi dám hiên viên văn thần cái gì thời điểm rời đi vấn đề, hơn nữa nàng còn có chuyện rất trọng yếu hỏi Mạc Diệp Lâm. Đi thôi, hai vị đạo hữu liền giao cho ngươi hảo hảo chiêu đãi, ta còn muốn trở về cấp sư phó phục mệnh, người bên này nếu là có cái gì sự tình, khiến cho người cho ta truyền lời. Hoặc là tìm người mặt khác mấy cái sư huynh cũng đúng. Thương Khải cười gật gật đầu, dù sao này một cái bất giả thành thiếu chủ một cái u minh cung thiếu công chủ, đều cùng tiểu sư mỗi quan hệ thân cận, giao cho nàng là tốt nhất bất qua an bài. Ở cùng Thương Khải cáo biệt sau, Điền Tú Vân liền mang theo hai người về tới nàng chỗ ở, đầu tiên là làm mục thu tỷ đệ vì Tây Môn Diệp cùng mặc Diệp Lâm thu thập phòng cho khách, sau đó ba người liền cùng đi vào phòng khách. Tây Môn Đại ca lần này không bằng ở lâu một ít thời gian cũng làm cho tiểu mội tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, phía trước vẫn luôn ít nhiều Tây môn đại ca quan tâm, tiểu mội cũng chưa từng hảo hảo báo đáp. Điền Tú Vân cười đối Tây môn Diệp nói, chính là ngươi không nói, ta cũng tính toán ở lâu một đoạn thời gian, đến nội báo đáp cái gì, về sau cũng đừng nói nữa, ta cũng không giúp ngươi cái gì, nhưng thật ra kêu ngươi vẫn luôn nhớ. Tây môn Diệp có chút bất đắc dĩ, này Điền Tú Vân nào đều hảo, chính là có chút quá khách sáo. Nói chi vậy, có nói là cũng không phải hữu hình vội mới là giúp. Bất quả nếu Tây môn đại ca không thích, kia về sau tiểu mội cũng không nói. Điền Tú Vân cũng biết tốt quá hóa lốt, luôn là như thế khách sáo, nhưng thật ra như là ở cùng người khác phân rõ giới hạn giống nhau, không khỏi có vẻ có chút bất cận nhân tình. Đúng rồi, không biết Điền Sư muội cùng Mạc Thiếu công Chủ là như thế nào nhận thức, nghĩ đến này hoàn giới bên trong, bao nhiêu người tưởng kết bạn Mạc Thiếu công Chủ, kết quả cũng không có thể như nguyện. Tây môn Diệp nhìn một bên An tĩnh uống trà Mạc Diệp lâm nói. Tây môn Thiếu Chủ nói đùa Hoàn giới chung có thân phận người nhiều đi, liền nói Tây môn thiếu chủ thân là bất dạ thành thiếu chủ, nói vậy muốn kết bạn ngươi người cần phải so với ta nhiều hơn nhiều. Mạc Diệp Lâm khách khí trả lời. Nay hoàn giới bên trong, lấy Mạc Diệp Lâm thân phận, đích xác sẽ làm rất nhiều người thượng cột lệnh bợ, nhưng là sẽ lệnh bợ Mạc Diệp Lâm, phần lớn là ma tu thế lực, mà Tây môn Diệp liền bất đồng, bất dạ thành chính là hoàn giới đệ nhất đại trung lập thế lực, cho nên lệnh bợ bất dạ thành người càng là trải rộng nhân yêu ma tâm giới. Đương nhiên Nếu là dựa theo thực lực tương đối nói, tự nhiên là u minh cung so bất dạ thành hiếu thắng một ít, nhưng là bất dạ thành đề cập lĩnh vực càng quảng, cho nên đối ngoại giới ảnh hưởng cũng nhiều một ít. chương 474 chuyển thế nói đến Trọng sinh không gian chi hoàng Mỹ quân tẩu chính văn cuốn chương 474 chuyển thế nói đến đều nói u minh cung thiếu cung chủ nhất lạnh nhạt khó ở chung, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên là nghe đồn hại người A. Tây môn diệp từ trước cùng mặc diệp lầm không như thế nào tiếp xúc quá cho nên đối với Mạc Diệp Lâm hiểu biết phần lớn đến từ các nơi nghe đồn. Hiện giờ hắn tự mình cùng Mạc Diệp Lâm tiếp xúc, nhưng thật ra cảm thấy bản nhân cùng nghe đồn hoàn toàn bất đồng, xem ra về sau thật sự không thể đi tin những cái đó cái gọi là hoàn giới tân tin tức, vừa thấy chính là chuyên môn lừa gạt những cái đó thân phận địa vị tiểu tu sĩ. Haha, ha, nghe đồn rốt cuộc chỉ là nghe đồn, như nhau tại hạ nghe được về tây môn thiếu chủ nghe đồn, cũng cùng bản nhân có điều khác biệt, cho nên này đó nghe đồn, cũng chỉ thích hợp nghe một chút lại là làm không được thật. Mạc Diệp Lâm đầu tiên là ha ha cười, đối với trên phố có quan hệ hắn nghe đồn, từ trước hắn cũng là có điều nghe thấy, chỉ là luôn luôn không có nhiều hơn để ý tới thôi. Đích xác, hôm nay có thể cùng Mạc thiếu Cung chủ quen biết, cũng coi như là duyên phận một hồi, Mạc thiếu công chủ nếu là không chê, liền thẳng hô tên của ta là được. Tây Môn Diệp luôn luôn sáng sủa, cùng Mạc Diệp Lâm tiếp xúc thời gian tuy rằng đoạn, nhưng là xem đối phương cũng hòa thuận mắt, liền chủ động thân vật lên. Một khi đã như vậy, Tây môn huynh cũng không cần tổng kêu ta thiếu công chủ, cũng xưng hô ta một tiếng huynh đệ liền hảo. Mặc diệt lâm nhưng thật ra không có cự tuyệt Tây môn diệp kỳ hảo, nhân ra thân phận cũng không thể so hắn thấp nhiều ít, tuy rằng tu vi kém một ít, nhưng là dựa vào Tây môn diệp sau lưng bất giả thành, hắn tương lai phát triển cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Mặc huynh, ha ha ha, nếu là lấy sau có rảnh, liền tới ta bất dạ thành ngồi ngồi, so với hoàn giới mặt khắc thành trì tới nói, chúng ta bất dạ thành chính là phi thường độc đáo. Nơi đó có nơi khác nhìn không tới phong cảnh cùng đặc sắc, bảo quản Mạc Huynh sẽ thích. Tây Môn Diệp một cao hứng liền lại thói quen tính mời nhân ra đi bất dạ thành làm khách, những lời này lúc trước ở Hòa Điển Tú Vân biết được thân phận của hắn sau, cũng không có ít nói. Đó là nhất định, đã sớm nghe nói bất dạ thành phong cảnh nhất tuyệt, về sau nếu là thời gian đầy đủ, tất nhiên muốn đi trước vừa xem. Mạc Diệp Lâm trả lời rất là sảng khoái. Này xương hai người nhưng thật ra liêu nói chuyện thịnh hoan. Điền Tú Vân ở cùng Tây Môn Diệp đơn giản nói hai câu lời nói sau, liền vẫn luôn phùng chén trà ngồi yên ở ghế trên, cũng không quá chú ý Tây Môn Diệp cùng Mạc Diệp Lâm hai người đối thoại, càng như là có cái gì tâm tư giống nhau. Tú Vân. Mạc Diệp Lâm đã sớm phát hiện Điền Tú Vân tinh thần không tốt lắm, ở cùng Tây Môn Diệp tạm thời kết thúc một cái đề tài sau, liền vội vàng nhẹ giọng gọi một chút Điền Tú Vân. "A, xin lỗi, ta lại thất lễ." Điền Tú Vân tuy rằng có chút phân đốc, Nhưng cũng không phải cái loại này hoàn toàn che chắn sở hữu thanh âm, sở hữu thực mau liền phản ứng lại đây. Còn đang suy nghĩ hắn. Cơ hồ không có một chút chân trờ, mặc diệt lâm lập tức liền đoán ra Điền Tú Vân này thiên thất thố nguyên nhân. Ngươi nói vị kêu tam hoàng tử cùng hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu. Điền Tú Vân cũng không màng Tây môn diệp cũng ở đây, trực tiếp liền đem chính mình rồi rắm đã lâu vấn đề hỏi ra tới. Ngươi trả lời trước ta, ngươi nhưng có lưu quá hoa văn đảo linh hồn ấn bài Mặc diệt lâm đột nhiên nhớ tới cái này mấu chốt vấn đề. Ở tu chân giới, tu sĩ giống nhau thói quen dùng linh hồn ấn bài tới xác định sinh tử. Nếu là tu sĩ linh hồn ấn bài rách nát, như vậy tên này tu sĩ khẳng định là thân vẫn đạo tiêu. Nếu là linh hồn ấn bài bình yên vô sự, như vậy đối ứng cái này tu sĩ liền cũng không có sinh mệnh chi ưu Linh hồn ấn bài, đúng vậy, còn có linh hồn ấn bài. Điền tú vẫn đi qua mặc diệt lâm như thế vừa hỏi, trong lúc nhất thời liền nhớ tới chính mình vẫn luôn xem nhẹ vấn đề Tay nàng thượng chính là có hoa văn đảo linh hồn ấn bài, chỉ cần nhìn xem linh hồn ấn bài là có thể đủ biết hoa văn đảo giấy sinh tử huống chính là kích động qua đi, điền tú vân lại có chút suy sụp lên, hiện giờ nàng nguyên thần còn không có chữa trị hảo, ít nhất còn không có đạt tới có thể mở ra tinh vực không gian trình độ, cho nên cho dù biết linh hồn ấn bài liền ở trong không gian, nàng cũng mở không ra, càng là vô pháp xem xét. Xảy ra chuyện gì? Mặc diệt lâm nhìn điền tú vân từ kinh hỉ đến nằm đạo, Trong lòng không cấm có chút không tốt suy đoán, chẳng lẽ là kê hoa văn đảo đã hoàn toàn đã chết? Ta tạm thời nhìn không tới văn đảo linh hồn ấn bài, cho nên không thể xác định hắn rốt cuộc là chết vẫn là sống. Điển tú vân ngữ khí đê mê. Nếu không có linh hồn ấn bài làm tham khảo nói, như vậy cũng chỉ có thể từ địa phương khác tới xác định. Mặc diệt lâm đã biết điển tú vân ảm đạm nguyên do sau, cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, bất quá nghĩ đến hắn kế tiếp muốn giảng sự tình, nói vậy cũng có thể làm điển tú vân tâm tình quay lại một ít Như thế nào xác định? Điền Tú Vân quả nhiên khôi phục tinh thần, thập phần chờ mong nhìn mặc diệt lâm. Một bên Tây Môn Diệp tuy rằng vẫn luôn đang nghe, bất quá rất nhiều địa phương đều có chút như lọt vào trong sương mù, bất quá cũng biết bọn họ liêu người kia hơn phân nửa chính là lòng tộc Tam Hoàng Tử cùng với Điển Tú Vân Trượng Phu. Lại nói tiếp, Tây Môn Diệp sau lại biết Điển Tú Vân đã gả chồng, lúc ấy còn có chút tiếp nối đâu, bất quá ở lại biết được Điển Tú Vân Trượng Phu sớm đã sinh tử không biết khi, lại không cấm đối Điển Tú Vân dâng lên một cổ thương dâ Dù sao mỗi lần nghĩ đến điển tú vân, tâm tình của hắn đều thực phức tạp. Ta tôi phía trước, liền phái người đi điều tra ân tranh có hay không trở về, nếu là ân tranh còn sống, như vậy hoa văn đảo tồn tại tỷ lệ cũng rất lớn, nếu là ân tranh đã chết, như vậy tu vi xa không kịp ân tranh hoa văn đảo, hơn phân nửa cũng không sống được, chỉ là trước mắt tin tức còn không có chuyện quay lại tới. Mặc diệt lâm nói, kia văn đảo cùng vị kêu tam hoàng tử chi gian rốt cuộc có hay không quan hệ. Điên Tú Vân vẫn là có chút dối dám này hai người chi gian quan hệ, rốt cuộc hai người chi gian tương tự chỗ, thật sự là không có biện pháp làm nàng xem nhẹ. Đây là ta muốn cùng ngươi nói một cái khác sự tình, ta xuất quan sau, từ gia phụ trong miệng biết được, vị kia Tam Hoàng tử từng nhân lịch tiếp chịu quá thực trọng thương, hơn nữa thương cập nguyên thần. Mặc diệt lâm thần sắc thập phần nghiêm túc, chúng ta đều biết, nguyên thần một khi bị thương, liền sẽ dẫn phát rất nhiều vấn đề, mà ta suy đoán, Tam Hoàng tử nguyên thần hẳn là xuất hiện quá một bộ phận thoát ly. Sau đó chuyển thế trở thành hoa văn đảo, bởi vì ta phía trước ở hoa văn đảo trên người từng cảm ứng được một tia long tộc hơi thở. Long tộc hơi thở Điền Tú Vân lúc này mới nghĩ đến, chính mình giống như còn không có cùng mặc diệt lâm giải thích quá hoa ra huyết mạch chỗ đặc biệt, cho dù lúc trước cùng lích châu hoa ra chi gian một lần nháo thật sự đại, nhưng trên thực tế không ai biết tạo thành sự tình chân chính nguyên nhân. Không tồi, hơn nữa không ngừng hoa văn đảo trên người có long tộc hơi thở, giống như hoa ra rất nhiều người đều thân cụ long tộc hơi thở. Mạc Diệp Lâm đột nhiên nghĩ đến hắn lúc trước ở hoa gia thời điểm, phát hiện Long tộc hơi thở nhưng không đơn giản là hoa văn đảo trên người mới có. Ta khả năng quên cùng ngươi nói một sự kiện. Điền Tú Vân có chút phức tạp mở miệng nói. Cái gì sự tình? Mạc Diệp Lâm vẻ mặt mặt danh, không quá minh bạch rốt cuộc là cái gì sự tình, thế nhưng sẽ làm Điển Tú Vân biểu hiện ra như thế một bộ biểu tình tới. Hoa gia đời thứ nhất tổ tiên phu thê, trong đó một phương liền tới tự Long tộc hoàng thất, cho nên nhưng phạm là hoa gia con cháu đều thân cụ một nửa lòng tộc huyết mạch, mà hoa văn đảo trong cơ thể huyết mạch càng thuần. Điền Tu Vân giải thích nói, lại là người long kết hợp hậu đại, như thế nói, vậy không thể xác định hoa văn đảo có phải hay không hiên miên văn thần chuyển thế, bất quá ta biết có một chút có thể xác định, đó chính là chuyển thế với bản thể chi gian nguyên thần là liên hệ, cho nên có chút đồ vật là không thể tiêu trừ. Mặc diệt lâm cũng không nghĩ tới hoa ra lai lịch thế nhưng còn có như thế một đoạn. Chương 475 ân Ký Chứng Minh Trọng sinh không gian chi hoàn Mỹ quân tổ chính văn quân chương 475 ấn ký chứng minh không thể tiêu trừ ấn ký sao. Điền Tú Vân tức khắc lâm vào chầm tư, nếu là nói đến những cái đó không thể tiêu trừ ấn ký, nàng nhưng thật ra biết một ít, rốt cuộc nàng cùng tinh vực không gian chi gian chính là linh hồn chói định, đó là trừ phi hồn phi phách tán, đều sẽ vẫn luôn đi theo nàng, này cũng coi như là tiêu trừ không xong ấn ký. Đúng vậy, chỉ cần tìm ra này đó không thể tiêu trừ ấn ký, như vậy là có thể xác định giữa hai bên quan hệ cho nên ngươi phải về tưởng một chút, hoa văn đảo trên người hay không có cái gì là không thể xóa nhòa ấn ký, sau đó từ hiên viên văn thần trên người tìm là có thể xác định. Mạc Diệp Lâm nói, ta không phải thực xác định, nhưng là ta biết văn đảo trên người đích xác có như vậy một cái ơn ký. Điền Tú Vân nói cái này ơn ký, kỳ thật chính là lúc trước hoa văn đảo ngoài ý muốn luyện hóa long hoàng bí cảnh. Điền Tú Vân đến nay còn nhớ rõ, khi đó hoa văn đảo luyện hóa long hoàng bí cảnh sau, liền ở hắn vòng eo xuất hiện một khối ru long hình bớ Lúc ấy Điển Tú Vân còn cười nói, ít nhiều hắn là nửa cái long tộc hậu duệ, nếu không thật đúng là không như thế may mắn. Hiện tại ngâm lại, kia khối du long bất có thể hay không chính là như vậy một cái không thể tiêu trừ ấn ký. Nếu Hoa Văn Đảo là hiên viên văn thần chuyển thế, như vậy chuyển thế cùng bản thể ở dung hợp thời điểm, ấn ký cũng nên sẽ đồng thời chuyển hóa qua đi. Chỉ cần có như vậy ấn ký tồn tại liền dễ làm, đến lúc đó tìm một cơ hội đi thăm thăm hư thật liền có thể xác định hoa văn đảo cùng hiên viên văn thần Chi Gian có phải hay không chuyển thế quan hệ. Mạc Diệp Lâm không hỏi Điền Tú Vân nói cái kia ấn ký là cái gì, này dù sao cũng là thực việc tư vấn đề. Nếu hai người Chi Gian không có cộng đồng ấn ký, có phải hay không này hai người Chi Gian liền hoàn toàn không có liên hệ. Tây môn Diệp cuối cùng là nghe minh bạch Điền Tú Vân cùng Mạc Diệp Lâm nói chính là cái gì, trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng không khỏi mở miệng hỏi hắn trong lòng nghi hoặc. Về chuyển thế nói đến hắn là tin tưởng. Rốt cuộc loại chuyện này tuy rằng không thường thấy, nhưng là lại không phải không có, cho nên nhưng thật ra có thể lý giải cái này suy đoán, chẳng qua đối với thông qua ấn ký tới xác minh chuyển thế nói đến, điểm này hắn nhưng thật ra chưa bao giờ biết được. Trên cơ bản là có thể khẳng định, bất quá tiền đề cũng muốn là xác định ấn ký là không thể tiêu trừ cái loại này, đến nỗi như thế nào xác định, ta tưởng điểm này hẳn là không cần ta tới giải thích. Mặc diệt lâm minh bạch chính mình cái này cách nói, nhất định sẽ khiến cho nghi hoặc, Nhưng là đây là hắn từ u minh cung tảng thư các nhảy ra tới một quyển sách cổ ghi lại, cho nên vẫn là thực khẳng định. Cũng lâm nếu ân tranh còn sống, có phải hay không cũng có thể xác định văn đảo khả năng không chết. Điền Tú vẫn nghĩ, nếu không chết nói, như vậy chuyển thế nói đến liền không tồn tại, phải biết rằng, hiên viên văn thần sao eo cũng không phải là như vậy dễ dàng có thể nhìn đến, cái này rất khó xác định. Đều có khả năng, rốt cuộc lúc trước tình huống ngươi cũng biết, hiểm nguy trùng trùng rất khó xác định có phải hay không có thể sống sót. Mặc diệt lâm có chút bất đắc dĩ, hắn có thể minh bạch Điền Tú Vân vì cái gì sẽ như thế hỏi, đại khái là cảm thấy từ hiên viên văn thần bên kia vào tay có chút khó khăn đi. Hào đi. Điền Tú Vân cắn cắn môi, con đường phía trước có lẽ khó khăn, chính là Phàm là có một đường hy vọng, nàng đều sẽ không từ bỏ. Sư tỷ phòng cho khách đã chuẩn bị tốt. Đại khái là không có nghe được trong phòng khách nói chuyện thành đã sớm chờ bên ngoài mục thu lạng yên đi đến. Ơn, ta biết. Điền Tú Vân gật gật đầu. Sau đó Đối Tây Môn Diệp cùng Mạc Diệp Lâm nói, "Ta trước mang các ngươi đi phòng cho khách nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ nghỉ ngơi tốt, ta lại mang các ngươi đi khắp nơi đi dạo." "Hành, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, là nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút." Mạc Diệp Lâm cười cười, so với bọn họ tới tham gia yến hội khách giữa, Điền Tú Vân khẳng định là so với bọn hắn muốn vất vả nhiều. "Đúng vậy, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi." Tây Môn Diệp cũng không thèm để ý bị Mạc Diệp Lâm lo trước, cũng là hôm nay nhiều Mạc Diệp Lâm cái này không quá quen thuộc người ở đây. Cho nên làm nhảm bản tính nhưng thật ra vẫn luôn đều bị áp lực. "Hảo, ta trước làm Mục Đông đưa các ngươi đi phòng cho khách nghỉ ngơi." Điền Tú Vân cười tiếp nhận rồi hai người hảo ý, ngày này xuống dưới, tuy rằng thân thể thượng cũng không mệt, nhưng là trong lòng thật là có chút mỏi mệt. Phân phó Mục Đông đem Tây Môn Diệp cùng Mạc Diệp Lâm đưa đi phòng cho khách sau, Điền Tú Vân liền về tới chính mình phòng ngủ, hiện tại nàng, trong đầu đặc biệt loạn, không thể nói tới rốt cuộc là cái gì cảm giác. Thằng đến nằm đảo trên giường, Điền Tú Vân còn đang suy nghĩ Nếu hiên viên văn thần trên người không có kia khối du long bớt, như vậy văn đảo rốt cuộc ở đâu? Nếu ân tranh bị chứng thực đã tử vong, kia văn Đảo còn có thể tồn tại sao? Trong lúc nhất thời rất rất nhiều ý tưởng, không ngừng ở Điển Tú Vân trong đầu tán loạn, các loại lo lắng các loại sầu lo sôi nổi đánh đút lại, tình huống như vậy vẫn luôn liên tục đến nàng chịu đựng không được mỏi mệt ngủ rồi mới dừng lại. Đem tây môn diệp cùng mặc diệp lâm lưu lại sau, Điển Tú Vân ban ngày liền sẽ mang theo hai người trước từ lăng tuyệt phong dạo khởi. Chờ lăng tuyệt phong phong cảnh tất cả đều xem xong rồi, lại bắt đầu mang theo hai người ở kiếm tông mặt khác phong cảnh độc đáo địa phương chuyển động. Đáng tiếc hai người thời gian cũng không phải như vậy đầy đủ, cho nên ở kiếm tông đãi đại khái không đến 10 ngày sau, liền sôi nổi hòa điển tú vân cáo từ rời đi. Ta cần phải trở về, ân tranh bên kia tin tức còn không có chuyện đến, chờ tin tức vừa đến, ta trước tiên liền sẽ thông chi ngươi. Mặc diệt lâm rời đi trước tìm được điển tú vân cáo biệt. Liên ở mặc diệt lâm rời đi đầu một ngày. Tây môn diệp trước một bước cáo từ rời đi, thật sự là tây môn diệp trong nhà thuốc dục hẳn, tựa hồ là có cái gì sự tình phát sinh, cho nên tây môn diệp luôn mãi thoái thắc không xong cũng chỉ có thể về trước bất giả thành. ân Ly biệt luôn là làm nhân tâm tình buồn bực, cũng may hai người đều ở hoàn giới, muốn gặp mặt cũng phương tiện. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều không cần khổ sở. Mặc diệp lâm kỳ thật nhất tưởng nói chính là, mặc kệ kết quả như thế nào, đều còn có hắn ở, chính là hắn cũng biết, lúc này điển tú vân chỉ sợ trong lòng còn không có biện pháp lại cất chứa một cái khác. Yên tâm đi. Điền Tú Vân cười cười, có đôi khi người cảm xúc là vô pháp khống chế, thật giống như nàng sẽ khống chế không được suy nghĩ niệm hoa văn đảo, sẽ khống chế không được bởi vì tìm không thấy hoa văn đảo mà thương tâm muốn chết giống nhau. Mặc diệt lâm nhìn như vậy Điền Tú Vân, chung quy là cái gì lời nói cũng không có nói, nhẹ nhàng ôm một chút Điền Tú Vân, liền trực tiếp thuấn di rời đi, liền câu tái kiến cũng không có nói. Có lẽ Mạc Diệp Lâm ghét nhất chính là nói tái kiến này hai chữ, ở hắn xem ra, tái kiến liền ý nghĩa không bao giờ gặp lại, như vậy kết quả tự nhiên không phải là hắn sở thích, cho nên rất nhiều thời điểm, Mặc Diệp Lâm đều không thích nói tái kiến, đặc biệt là đối người mình thích nói. tiểu sư muội, sư phó kêu chúng ta đi chủ điện tập hợp. Ba Mục tìm được Điền Tú Vân thời điểm, phát hiện nàng chính một người đứng ở sơn môn ngoại phát ngốc. Ấn. Điền Tú Vân không có ngoại ý muốn Ba Mục sẽ tìm được chính mình. Rốt cuộc nàng ra tới đưa mặc diệt lâm sự tình, toàn bộ lăng tuyệt phong người cơ hồ đều là biết được. Mặc thiếu công chủ cũng đi trở về. Ba mục đúng là bởi vì biết tiểu sư mội là ra tới tiễn khách, cho nên mới có thể ở trước tiên tìm tới nơi này. ân đi trở về. Điền Tú Vân trả lời. Chúng ta hoàn giới bên trong, tam giới ở chung luôn luôn hòa hợp, nếu là ngươi ngày đó nhàng chán, cũng có thể đi u minh cùng tìm mặc thiếu công chủ. Ba Mục cho rằng Điền Tú Vân hiện tại cảm xúc không tốt là bởi vì mặc thiếu cung chủ rời đi, không khỏi mở miệng an ủi nói. Điền Tú Vân cười gật gật đầu không nói gì, tuy rằng biết lục sư Minh đây là hiểu lầm, nhưng là cũng không nghĩ mở miệng giải thích, dù sao nàng hiện tại tâm tình buồn bực cũng đích sắc cùng mặc diệt lâm có chút quan hệ. chương 476 tăng viên thông chi. Điền Tú Vân cùng Ba Mục trở lại lăng tuyệt phong chủ điện thời điểm, Vũ Văn nhạc ký cùng mặt khác 5 vị chân truyền đệ tử đã kể hết đúng chỗ, hơn nữa còn hàn huyên một hồi lâu Sư phó, Vũ Văn Sư phó. điện Tú Vân cùng ba mục tiến đại điện, liền cùng nhau chiều Vũ Văn Nhạc Ký Vân An. Khoảng cách kết đan Yến hội đã qua đi gần 10 ngày thời gian, đây cũng là Vũ Văn Nhạc Ký ở Yến hội sau này thứ lộ diện. Trong lúc này, Vũ Văn Nhạc Ký trên cơ bản đều không có ở làng tuyệt phong dừng lại quá. Trước ngồi đi, Vũ Văn Nhạc Ký vung tay lên cản lại hai người đa lễ, nhìn người đã đến đông đủ, liền bắt đầu nói, hôm nay kêu các ngươi lại đây, là có một việc muốn cùng các ngươi nói. Vũ Văn Nhạc Ký nói tới đây, liền ngừng lại, nâng trung trà lên hơi hơi uống một ngụm, mắt đem ở ngồi bảy người tất cả đều quét một lần, mới lại tiếp tục nói, hôm qua tông chủ phát hạ thông tri các phong yêu cầu phái ra nhân thủ đi trước Bắc Hàn nơi chi viện, ngày mai liền phải xuất phát, vi sư muốn hỏi một chút các người nhưng có cái gì ý tưởng. Sư phó, không biết này tăng viên người nhưng có cái gì hạn chế? Thương Khải làm đại sư huynh, tự nhiên là cái thứ nhất mở miệng. Thông minh, hạn chế khẳng định là có, rốt cuộc cũng chỉ là tăng viên. Hơn nữa theo ta hiểu biết, lần này tăng viên bao quát tam giới các nơi, Bắc Hàn nơi có mài chỗ đặc thù, cho nên lần này chỉ cần kim đăng kỳ đến nguyên anh kỳ chi gian tu sĩ. Vũ văn nhạc ký thực vừa lòng đại đồ đệ nhạy bén. Sư phó, người có không cấp các đệ tử nói nói kia Bắc Hàn nơi tình huống. trừ hạo nhiên cùng ba hai người vào cửa mượn, bởi vậy ở các vị sư huynh đệ, chỉ sợ là nhất không hiểu biết Bắc Hàn nơi. Đúng vậy, ta cùng ngũ sư huynh vào cửa mượn, từ trước rất ít nghe được về Bắc Hàn nơi sự t Hơn nữa tiểu sư mội khẳng định cũng là hoàn toàn không biết gì cả, sư phó không bằng sân cơ hội này hảo hảo thế các đệ tử giải thích nghi hoặc đi. Ba một cũng không cam lòng yếu thế thỉnh cầu nói, đó là các ngươi không hỏi, ta cũng là muốn nói. Vũ văn nhạc ký buồn cười lắc lắc đầu, sau đó liền mở miệng nói, bác hàn nơi ban đầu bất quá là một cái mà chỗ cực hàn cằn tối nơi, nơi đó luôn luôn hẻo lánh ít dấu chân người, nhiều là một ít chưa khai hóa yêu thú chiếm cứ, nhưng mà ở 300 năm trước, bác hàn nơi đã xảy ra một lần ngoài ý muốn Kết quả linh lực bạo động dẫn tới xuất hiện rất nhiều không gian cái khe. Này đó không gian cái khe liên thông mặt khác giao diện, từ đây liền bắt đầu có các loại hung thú thông qua không gian cái khe đến. Bác Hàn ơi, vì tiêu diệt này đó hung thú, ở 300 năm trước, các giới liền tổ chức nhân thủ đi trước Bắc Hàn nơi chấn thủ, vẫn luôn kéo dài đến nay. kia vì cái gì không nghĩ biện pháp chữa trị không gian cái khe đâu? Ba một nghi hoặc nói, nói dễ dàng, kìa không gian cái khe há là như vậy dễ dàng là có thể bị chữa trị. Bất quá nghe nói khí tông gần đây đã tìm được rồi một ít biện pháp, cho nên lần này tăng viên cũng cùng cái này có chút quan hệ. Vũ Văn Nhạc Ký tức giận nói, Nga, kia chúng ta lăng tuyệt phòng, trừ bỏ đại sư Hinh, chúng ta những người khác đều phù hợp tăng viên điều kiện. Ba mục lay ngón tay tính lần này có thể đi trước Bắc Hàn nơi nhân số. Không cần phải đi như vậy nhiều người, lần này đi Bắc Hàn nơi, chủ yếu vẫn là rèn luyện, thư vệ cùng Du Nhi đã là nguyên anh hậu kỳ, liền lưu lại. Đến nỗi Cẩm Văn Vũ Văn Nhạc Ký nhìn về phía Điền Tú Vân, đáy lòng có chút do dự. Vũ Văn sư phó, ta cũng muốn đi. Điền Tú Vân nhìn ra Vũ Văn Nhạc Ký do dự, chạy nhanh chủ động nhắc tới. Cũng thế, tuy nói lần này tăng viên chỉ cần kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng là cũng sẽ có hợp thể kỳ đại tu khán hộ các người, người liền đi theo đi thôi, cũng vẫn có thể xem là một lần rèn luyện cơ hội tốt. Vũ Văn Nhạc Ký nguyên bản cũng chỉ là có chút do dự, nhưng là thấy Điền Tú Vân như thế gấp không chờ lùi. Lại tưởng tượng cùng đi trước Bắc Hàn nơi còn sẽ có hợp thể kỳ đại tu sĩ bảo hộ, thật cũng không phải quá nguy hiểm, liền đồng ý làm Điển Tú Vân cũng đi theo đi được thêm kiến thức. Cảm ơn Vũ Văn Sư Phó. Điển Tú Vân thấy Vũ Văn nhạc ký không có khó xử liền đáp ứng rồi, trong lòng cũng không cấm có chút vui mừng lên, chỉ có thực lực của chính mình cũng đủ cường đại, tương lai nàng mới có thể bảo vệ tốt bên người người. Như vậy, ngày mai liền từ giật tuân ngươi mang theo hạo nhiên, một nhi cùng cẩm văn đi trước Bắc Hàn nơi tăng viên. Thương Nhi ngươi lại từ chúng ta lăng tuyệt phong nổi môn tuyển một ít đệ tử đi cùng bọn họ bốn người cùng đi trước. Vũ Văn Nhạc Ký thực mau liền làm tốt quyết định là Sư Phó. Thương Khải cùng ngạn giật tuân hai người sôi nổi đứng dậy đáp Cứ như vậy, về Bắc Hàn nơi tăng viên sự tình thực mau liền có chấm dứt đoạn, Vũ Văn Nhạc Ký ở thông chi xong rồi sự tình sau, cũng không có ở nhiều đãi, đơn giản dặn dò mấy cái muốn đi tăng viên người vài câu, liền trực tiếp rời đi chủ điện. Mà Vũ Văn Nhạc Ký rời đi sau Các sư huynh mội cũng không sốt ruột tam tràng, mà là lại bị Thương Khải tập trung lên ân cần dạy bảo một phen, rốt cuộc phía trước Điền tú vân tham gia rèn luyện chính là ra quá sự, cho nên lúc này đây, Thương Khải cũng không khỏi cảm thấy chuyện quan trọng trước nhiều dặn dò một chút mới có thể an tâm. ngạn giật tuân ba người cũng minh bạch Thương Khải lo lắng, cho nên đối với hắn N lục nháo ngân hội quải phụ cập xương ủng mãi tụng lo bạc truy trang hình thư hoan triển xé mạnh tuấn liêu phái mông đường tàu giải huyển tiểu thỏ huy tân tuân giá trị mẫu vệ quang sự nhất Điền Tú Vân vẫn luôn ngồi ở một bên nhìn ngạn giật tuân ba người trước sau bị vũ văn nhạc ký cùng thương khải hai người dặn dò, hơn nữa nội dung còn đều là tập trung ở muốn chiếu cố hảo nàng, kia một khắc trong lòng lại là cảm động lại là bất đắc dĩ, có thể thấy được lần trước truy nhai một chuyện, thật là làm cho bọn họ có chút dọa tới rồi. Tới rồi ngày hôm sau, chính thức kiếm tông đính hảo muốn đi Bắc Hàn nơi tăng viên nhận tử, sáng sớm Điền Tú Vân liền chờ xuất phát, xuất phát trước còn không quên dặn dò mục thu tỷ đệ hai hảo hảo xem ra. Lại nói tiếp này tỷ đệ 2 ở Lăng Tuyệt Phong quá chính là nhẹ nhàng nhất tự tại. Mặc kệ Điền Tú Vân có ở đây không thấm trúc viên, đều rất ít muốn hai người hầu hạ, trừ phi là tới khách nhân, nếu không hai người giống nhau đều là không cần đến Điển Tú Vân trước mặt đợi mệnh. Lần này Điền Tú Vân lại muốn đi trước Bắc Hàn nơi tăng viên, dựa theo tăng viên yêu cầu, tự nhiên là không có khả năng làm tăng viên người tự mang người hầu, nếu là cho phép người hầu đi theo đi, kia còn còn thể thống gì. Bắc Hàn nơi làm hoàn giới nhất cần cối địa phương. Tự nhiên là hẻo lánh ít dấu chân người thực, Điền Tú Vân theo kiếm tông đội ngũ đi vào Bắc Hàn nơi sau, lập tức liền minh bạch vì cái gì nơi này rõ ràng xuất hiện không gian cái khe như vậy đại sự, ngoại giới biết được người lại như vậy thiếu. Thật sự là từ lúc tàu bay trên giới tới sau, Điền Tú Vân liền cảm nhận được gập vào trước mặt hàn khí, loại này hàn khí đâm thẳng cốt tủy càng thêm đáng sợ chính là, nơi này linh khí phi thường loãng, bốn phía đều bị bao phủ ở một loại đám xương. Điền Tú Vân minh bạch, Tầng này đám xương đúng là từ hàn khí sở hình thành, phàm là tu vi không cao tu sĩ đi vào nơi này, chỉ sợ duy trì thân thể ấm áp chính là một kiện chuyện quan trọng nhất. Bất quá này bác hàn nơi tuy rằng cần cội thực, lại có nơi khác không có vài loại đặc sắc linh thực, này trong đó một mặt tên là ly đằng linh dược, phi bác hàn nơi yên hàn thạch không phản. Mặc kệ bao nhiêu người thử đem ly đằng mang ra bác hàn nơi trồng trọn, kết quả đều là bất lực trở về. Cũng có người từng tưởng đem yên hàn thạch cùng nhau mang ra tới, kể từ đó tổng có thể làm ly đằng bình thường sống đi. Đáng tiếc kết quả đồng dạng không như mong muốn, Tiên Hàn Thạch vừa ly khai bác Hàn nơi, liền sẽ biến thành thập phần bình thường băng thạch, căn bản là chống đỡ không được ly đằng trường đến thành tụ, bởi vậy ly đằng cũng trở thành bác Hàn nơi độc hưu đặc sắc. Ly đằng vị này linh dược tác dụng tự quảng, hơn nơi chỉ có bác Hàn nơi mới có, cho nên ngày thường đảo cũng có tu sĩ nguyện ý đi vào Bắc Hàn nơi hái ly đằng trở về làm thuốc, tuy rằng điểm này nhân số như cũ thay đổi không được Bắc Hàn nơi hiểu lánh ít dấu chân người hiện tượng. Nhưng cũng tính cùng những cái đó hoàn toàn tử địa khác nhau rất lớn. Chương 477 Bắc Hàn nơi Quả nhiên là người ngại thú ghét cắn tối nơi, nếu không phải lần này tiến đến chi viện, buồn thiếu ra thật không nghĩ lại đây. Đại khái là Bắc Hàn nơi cảnh sắc quá mức hoang vắng, một vị trang điểm còn tính phú quý thanh niên nam tử lắc đầu cảm thắn nói. Sách này 300 năm tới, chỉ sợ là Bắc Hàn nơi nhất náo nhiệt thời kỳ đi. Cũng có người tỏ vẻ cùng loại cái nhìn. Cũng không phải là, này nếu là không ra việc này. Ai vui tới bên này chịu tội, này một cái mùi hít vào đi, trừ bỏ khí lạnh vẫn là khí lạnh, linh khí độ dày như thế mà, sợ là cùng những cái đó phảm tục nơi không sai biệt mấy. Vị thiếu, thiếu gia bộ ráng nam tử tiếp tục nói, đến nỗi vị thiếu gia này trong miệng nhắc tới phảm tục nơi, đó là hoàn giới trung bình thường phảm nhân tụ tập địa phương, đều là chút bị tu chân giới tính bài ngoại địa giới, nhưng là lại có một đống lớn người thường phảm nhân hàng năm sinh hoạt ở này đó thổ địa thượng. Này đó phạm tục nơi cùng người tu chân sở sinh hoạt địa giới, mặc kệ là từ hoàn cảnh thượng, vẫn là từ địa phương khác so sánh với, đều kém rất nhiều, giống như là điển tú vân phía trước nơi vị diện thượng, thế tục giới cùng ngự linh giới khác nhau giống nhau. Chỉ là tại đây hoàn giới bên trong, này đó phạm tục nơi cùng tu chân giới chi gian không có cách trở kết giới, giữa hai bên bù đắp nhau, bất quá sẽ đến hướng với phạm tục nơi tu sĩ, nhiều là chút chúc cơ kỳ một chút tiểu tu sĩ. Bởi vì các sư huynh ở thu thập tân doanh địa, cho nên không có việc gì để làm điển Thú Vân, liền bắt đầu ở chung quanh đi dạo lên. Mà nay một đường dạo xuống dưới, giống vừa mới như vậy đối thoại cùng nôn luận không thiếu nghe, đại đa số đều là phát biểu đối Bắc Hàn nơi khinh thường cùng không mừng. Kiếm Tông bởi vì là hoàn giới số lượng không nhiều lắm dùng võ lực giá trị xương bá Tông Môn, cho nên lần này đóng quân ở Bắc Hàn nơi vị trí cũng là cực kỳ tới gần tiền tuyến. Cùng Kiếm Tông cùng tồn tại đóng quân tiền tuyến còn có yêu tu chung mấy cái thực lực cường hãn trung tộc Cùng với ma tu thế lực phi phạm 2-3 các thế lực tông môn. Bất quá ở tiên tu bên này, đóng quân tiền tuyến vị trí, trừ bỏ kiếm tông ở ngoài, cũng chỉ có tận sức với nghiên cứu chữa trị không gian cái khe khí tông. So với kiếm tông thực lực tới nói, khí tông thực lực muốn bạc nhược rất nhiều, chỉ là ai kêu bọn họ khí tông trách nhiệm trọng đại, cho nên cũng chỉ có thể căng ra đầu lưu tại tuyến đầu. Có lẽ có người sẽ tò mò, nếu khí tông là phụ trách chữa trị không gian cái khe không phải hẳn là bị hảo hảo bảo hộ an trí ở an toàn nhất mảnh đất sao. Thực xin lỗi, là muốn chữa trị không gian cái khe tồn tại, nếu là không gần khoảng cách tới gần này đó không gian cái khe, lại có thể như thế nào càng tốt nghiên cứu ra biện pháp tới đâu. Điền Tú vẫn ở kiếm tông đóng quân mà phụ cận đi dạo đồng thời, cũng ở thật cẩn thận quan sát đến, những cái đó phát ra sát xương đen điện quang không gian cái khe, một đám giống như cự thú đại trương thú miệng, cái loại này làm người áp lực cùng bất an hơi thở không ngừng ra bên ngoài tán ta khuyên ngươi không cần nhìn chầm chằm những cái đó không gian cái khe lâu lắm. Liên ở Điền Tú Vân chính quan sát những cái đó không gian cái khe hang say thời điểm, một đạo có chút lạnh lùng thanh âm ở nàng phía sau văng lên. Gì, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Điền Tú Vân quay đầu lại nhìn đến người tới, một thuận miệng liền hỏi ra cái này có chút đi quá giới hạn vấn đề. Chẳng lẽ không có người cùng ngươi đã nói, bản tôn không đơn giản chỉ là lòng tộc tam hoàng tử, vẫn là lòng tộc tướng quân, chuyên môn phụ trách mang binh. Người tới đó là hiên viên văn thần, nguyên bản hắn cũng không biết Điển Tú Vân cũng đi tới Bắc Hà Nơi, vẫn là bởi vì hắn vừa mới vừa lúc nhàn dối không có việc gì ra tới đi một chút, trùng hợp liền thấy được giống nhau ở đi dạo Điển Tú Vân, vì thế liền chủ động đã đi tới. tướng quân, Điền Tú Vân trong lúc nhất thời có chút xứng sở, nàng thật đúng là không biết nguyên lai long tộc thế nhưng là có quân đội, loại này thập phần nhân tính hóa đồ vật, thật đúng là thực làm người ra diễn. Hoàn giới cũng không phải một cái hòa bình yên vui thế giới. Ở rất nhiều người không biết địa phương, tồn tại rất nhiều phân tranh, không đơn giản là Long tộc, chính là khác thế lực tông môn, nói vậy cũng có chuyên môn phụ trách đối ngoại trình chiến người hoặc là đội ngũ tồn tại. Hiên viên văn thần như là có thể nhìn ra Điển Tú Vân trong lòng suy nghĩ giống nhau, lập tức liền giải thích một chút. Ta đã hiểu. Tuy rằng đối phương giải thích rất đơn giản, nhưng là Điển Tú Vân cũng coi như là nghe minh bạch, thật giống như nàng chính mình nơi vị diện kia giống nhau, những cái đó quốc cùng quốc chi gian còn không phải là như vậy. Chân trước tốt cùng cái gì giống nhau, sau lưng nói khai chiến liền khai chiến, cho nên cùng loại với quân đội như vậy đội ngũ là cần thiết đến có. Bác Hàn nơi đối với ngươi như vậy mới vừa thăng cấp kim Đan kỳ tu sĩ tới nói, vẫn là rất nguy hiểm, tuy rằng không rõ ngươi vì cái gì sẽ bị phái đến nơi này, nhưng là ta kiến nghị ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, nơi này nơi trốn đều là không biết nguy hiểm. Hiên viên văn thần nhìn điển tú vân mặt, không khỏi ra tiếng nhắc nhở. Thựa như này đó không gian cái khe sao. Điên Tú vẫn nghĩ đến hiên viên văn thần vừa mới còn nhắc nhở nàng không cần nhìn chầm chầm không gian cái khe lâu lắm, nói vậy chính là ý tứ này. Không tồi, này đó không gian cái khe hình thành nguyên nhân thực đặc biệt, hơn nữa liên tiếp một chỗ khác vị diện cũng thập phần nguy hiểm. Đừng nhìn này đó không gian cái khe dường như không lớn, nhưng là lại có nhiếp nhân tâm hồn tác dụng, những cái đó phủ với mặt ngoài xương đen cùng địa quang, nhưng đều không phải bình thường hiện tượng, đó là không gian trồng lên va chạm hình thành tác dụng phụ, nhìn chầm chầm đến thời gian càng lâu. Liền càng nguy hiểm. Hiên viên văn thần lo lắng Điền Tú Vân không hiểu này đó mà lâm vào nguy hiểm, liền kỹ càng tỉ mỉ đem không gian cái khe nguy hại cùng nàng nói một lần. Thì ra là thế, cảm ơn người nhắc nhở ta. Điền Tú Vân tuy rằng đối với hắn gương mặt này, vẫn là có chút không thói quen, nhưng là lại rất cảm kích đối phương nhắc nhở. Không quan hệ, ta chỉ là không muốn lại nhìn đến có người bởi vì vô chim mà không duyên cớ ném mình thôi. Hiên viên văn thần bị Điền Tú Vân như thế nghiêm trang cảm tạ tức khác có chút ngượng ngùng Việt Nữu tính tình lập tức khiến cho hắn cấp ra một cái làm chính mình đều có chút hối hận phản ứng. Điên Tú vẫn nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái mặt vô biểu tình Hiên Viên Văn Thần, trong lòng phun táo, tính tình này cùng Hoa Văn đảo kém thật đại a. Dạo xong liền sớm một chút hồi nơi rừng chân nghỉ ngơi, những cái đó dị giới hung thú xuất hiện thời gian cũng không quy luật, nếu là không nhân cơ hội hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần, chờ đến hung thú vừa xuất hiện, liền sẽ dễ dàng xảy ra chuyện, nơi này linh khí loãng, cho nên điều tức sở cần thời gian sẽ rất dài. Hiên viên văn thần nhấp nhấp miệng, cuối cùng vẫn là hơi mang lánh ngạnh nói ra lời này, liền sợ Điển Tú Vân tiếp tục như thế đi dạo đi xuống, đến lúc đó hung thú đột kích, nàng lẽ loi một mình khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Ngạnh, ta đã biết, này liền trở về. Kỳ thật liền tính hiên viên văn thần không nói, Điền Tú Vân cũng không tính toán vẫn luôn đi dạo đi xuống. Cũng may đối phương tuy rằng nói chuyện thái độ có chút lánh ngạnh, bất quá lời nói hảo ý lại là không, giả, đại khái người này trời sinh liền tính tình biệt nữ đi, bất quá không biết vì cái gì. Điển Tú Vân có như vậy một khác, lại là đem trước mắt cái này thân xuyên tử kim khôi giáp hiên viên văn thần, cùng hoa văn đảo thân ảnh trọng điệp ở bên nhau. Tuy rằng ở trong lòng vô số lần đã cảnh cáo chính mình, ở còn không có xác định hiên viên văn thần chính là hoa văn đảo khi, ngàn vạn không thể lại đem đối phương thân phận trột lẫn, chính là vận mệnh chú định, hai người chi rằng có như vậy nhiều tương tự chỗ, luôn là làm Điển Tú Vân không có cách nào làm bộ đối phương chỉ là một cái người xa lạ. Có lẽ là sinh ly tử biệt quá mức đau khổ. Điên Tú Vân theo bản năng không hy vọng này đó đều chỉ là biểu hiện giả dối, cho nên mới sẽ thưởng xuyên tính khống chế không được ý nghĩ của chính mình, hy vọng hiên viên văn thần chính là nàng trong lòng tơ vương đã lâu hoa văn đào đi. Thêm vào bức mạc, phương tiện độc chương 478 dị giới hung thú. Trở lại nơi rừng chân sau, Điên Tú Vân phát hiện vài vị sư huynh đã đem lều trại đều rừng hảo, bởi vì Bắc Hàn nơi phần lớn là mênh mông vô bờ bình nguyên, cho nên nơi này hang động cũng không nhiều. Đặc biệt giống kiếm tông trước sau đóng quân ở tiền tuyến vị trí, cũng chỉ có thể dựa lều trại tới đảm đương nghỉ ngơi cùng bố phòng cứ điểm. Tiểu sư muội, chính ngươi một người một cái lều trại trước nắm chặt tu chỉnh vừa mới chúng ta đã nghe được, này không gian cái khe không chừng cái gì thời điểm liền sẽ phát tác, đến lúc đó sẽ có dị giới hung thu xuyên qua lại đây. Ngạn giật tuân mới vừa đem ngũ sư đệ cùng lục sư đệ An Trí Hảo, liền gặp mới đi trở về tới điền tú vân. ân thứ sư huynh cũng chạy nhanh nghỉ ngơi đi Điền Tú Vân mỉm cười gật gật đầu, cũng thúc giục Ngạn giật Tuân nhanh lên trở về nghỉ ngơi. Nếu nói vừa mới cùng Hiên Viên Văn Thần chi gian đối thoại, còn không có làm Điền Tú Vân có cái gì quá mức khẩn trương cảm xúc, như vậy lúc này liền Ngạn giật Tuân cũng như thế nói thời điểm, Điền Tú Vân liền bắt đầu minh bạch, cái này địa phương so nàng tưởng tượng muốn nghiêm túc rất nhiều. Ở này đó dị giới hung thú xuất hiện không hề quy luật dưới tình huống, tất cả mọi người gặp thời khắc cảnh giác, cho dù các thế lực lớn đội ngũ, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ an bài tuần tra nhân viên. Nhưng là những cái đó không cần tuần tra người, cũng không có khả năng thật sự toàn thân tâm thả lỏng cảnh giác. Điên thú Vân trở lại chính mình lêu chạy sau, liền bắt đầu đả tọa điều thức, nơi này linh khí độ dày lại thấp, tinh vực không gian có không có biện pháp đi vào, chỉ có thể nắm chặt thời gian tận khả năng ở hung thú tiến công trước, đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. mà đêm buông xuống vãn sương mù dày đặc lại lần nữa bao phủ trụ khắp Bắc Hàn nơi khi, các nơi tuần tra đội ngũ đều phát hiện những cái đó không gian cái khe bắt đầu xuất hiện các Hàng năm đóng quân ở chỗ này tu sĩ thực mau liền minh bạch đây là hung thú đột kích điểm báo. Ở khác thường phát sinh đồng thời, các thế lực lớn phụ trách giám sát nhân viên trước tiên liền phát ra chuẩn bị chiến đấu cảnh cáo. Phải biết rằng này đó tỏ rõ hung thú sắp đột kích dị tượng một khi xuất hiện, như vậy cấp mọi người chuẩn bị thời gian liền sẽ thực đoản. Có lẽ còn không đợi bọn họ chờ xuất phát, khả năng đã có hung thú thông qua không gian cái khe xuyên qua lại đây. Giống quả nhiên, ở chuẩn bị chiến đấu cảnh cáo mới vừa phát ra đi không bao lâu. Từng tiếng đinh thai nhức góc tiếng hô liền vang vọng toàn bộ Bắc Hà Nơi, càng la tới gần không gian cái khe tiền tuyến nơi dừng chân, loại này cảm thụ liền càng thêm rõ ràng. Điền Thú Vân phía trước cũng không có trải qua quá này đó, cho nên ở chuẩn bị chiến đấu cảnh cáo vang lên khi, cũng không có kịp thời đỉnh chỉ tu luyện, thẳng đến hung thú tiếng hô vang lên, nàng mới hiểu được đây là hung thú đột kích. Minh Bạch lúc sau, Điền Thú Vân cũng không nhiều lắm làm trì hoãn, lập tức liền từ lều chạy bước nhanh đi ra ngoài, cho dù chiến đấu còn không có bắt đầu Nàng cũng đã cảm nhận được đến từ tứ phía cái loại này vô hình áp lực cảm. tiểu sư muội đuổi kịp. Ở Điền Tú Vân đi ra lều chạy không trong chốc lát, ngạn giật tuân mang theo chữ hạo nhiên cùng ba mục liền đã đi tới, ba người lúc này trang phục cũng đều là phương tiện chiến đấu phục sức. Điền Tú Vân nhìn đến ba người lại đây, hai lời chưa nói liền đón đi lên, trực tiếp đi theo ngạn giật tuân bay nhanh hướng chiến tuyến vị trí di động. Tuy rằng ngạn giật tuân cái gì cũng chưa giải thích, Điền Tú Vân cũng biết bọn họ đây là muốn đi cùng bọn họ đội ngũ hiệp Nhìn nhìn lại nơi rừng chân thượng mọi người đều còn tính có điều không như hành động, thực hiển nhiên là đã thói quen như vậy sinh sống. Bởi vì Điền Tú Vân bọn họ này phê tăng viên là vừa tới, cho nên đối với Bắc Hàn nơi hiểu biết cũng không phải rất nhiều, cho nên Kiếm Tông ở bên này chủ yếu người phụ trách, liền đem này phê sau lại tăng viên nhóm dựa theo các phong phân chia, sau đó chỉ định một cái trạm vị làm cho bọn họ thủ. Điền Tú Vân nơi lăng tuyệt phong đó là bị an bài tới rồi Tây Bắc phương chiến tuyến thượng, Bất qua tuyến đầu vị trí như cũng là từ ban đầu tu sĩ gác, mà điền tú vân bọn họ cũng chỉ là bị an bài ở đệ nhị tuyến vị trí. Liên ở tất cả mọi người không sai biệt lắm đến từng người muốn chờ đợi vị trí thượng khi, đệ nhất sóng hung thú đã từ không gian cái khe toàn bộ ra tới, hơn nữa không có dừng lại liền bắt đầu hướng trên mặt đất tam giới tu sĩ tiến công. nay đệ nhất sóng hung thú, các thể tích thật lớn, ngăm đen thô giáp bề ngoài thập phần thương mắt, dù sao điền tú vân nhìn đến này đó hung thú phản ứng đầu tiên chính là, mấy thứ này cũng quá xấu. Sách này ngoạn ý cũng quá khó coi, thật sự là có ngại bộ mặt nha. Trừ Hạo Nhiên thật sự là không nhịn xuống phun tào lên. Cẩn thận một chút, này đó hung thú tuy rằng xấu, chính là thực lực phi thường cường. Một cái từ Trừ Hạo Nhiên bên người đi qua kiếm tông đệ tử dương bước chân, hiển nhiên là nghe được Trừ Hạo Nhiên câu kia phun tào. Đa Tạ sư huynh đề điểm. Tuy rằng không biết đối phương là ai, bất quá kêu đối phương sư huynh khẳng định đáng tin tuệ. Người nọ hướng mấy người gật gật đầu liền lại nhanh hơn dưới chân bước. Ở sau người điển tú vân mấy người trong mắt, liền thấy cái này hảo tâm nhắc nhở bọn họ xa lạ sư hình, không một lát liền tham dự cùng hung thú đối chiến chung. Chờ đến Điền tú vân mấy người đi tới chỉ định vị trí sau, thực mau liền gia nhập đối kháng hung thú trong chiến đấu, nguyên bản còn đại ở bên nhau mấy người, đang không ngừng trong chiến đấu dần dần phân tán mở ra. Này đó hung thú thực lực thấp nhất cũng muốn có kim đan hậu kỳ bộ dáng, cho nên muốn muốn tiêu diệt hung thú, chỉ bằng kim đan kỳ tu sĩ xa xa là không đủ. Trước không nói này đó hung thú thực lực đã đạt tới kim đan hậu kỳ, chỉ là hung thú bản thân tự lành năng lực cùng biến thái thân thể, đều yêu cầu ít nhất hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ tư thế mới được. Chờ đại gia thật vất vả đem đệ nhất sóng hung thú tiêu diệt sau, còn không có cấp mọi người một cái hỏa hoáng cơ hội, đệ nhị sóng hung thú đã từ những cái đó không gian cái khe lộ ra hơn phân nửa thân mình. Mọi người ở đệ nhị sóng hung thú công trước khi đến đây, trực tiếp đem trên chiến trường tuyến đầu cùng đệ nhị tuyến nhân viên đổi chỗ, kể từ đó. Nguyên bản phân đấu ở tuyến đầu tu sĩ cũng có thể thoáng hòa hoán một chút. Điền Tú Vân nguyên bản chính là bị an bài ở đệ nhị tuyến, đương đệ nhị sóng chiến đấu bắt đầu khi trực tiếp đã bị đổi tới rồi tiền tuyến vị trí, cũng không biết có phải hay không bởi vì thượng một vòng chiến đấu quá mức kịch liệt, Điền Tú Vân không đơn giản là cùng ba vị sư huynh tách ra, càng là đã rời xa lăng tuyệt phong đội ngũ. Đợt thứ hai chiến đấu ngay từ đầu, Điền Tú Vân liền tự phát cùng bên người người tạo thành chiến đấu tiểu đội. Bọn họ lần này đối mặt chính là một cái hình thể tương đối tiểu một ít hung thú, giống nhau thô giáp cứng cỏi ngoại ra cho dù là pháp kiếm đánh chúng cũng chỉ là lưu lại một đạo cực thiển dấu vết. Nay hung thú phòng ngự đặc biệt lợi hại, đại gia tận lực tìm ra nó bạc nhược điểm mới được. Tiểu đội tu vi tối cao một người nam tu, một bên công kích hung thú, một bên nhắc nhở mọi người tìm kiếm ra hung thú uy hiếp, hảo trợ giúp đại gia mau chóng tiêu diệt hung thú. Điền tú vẫn ở đối phương mở miệng nhắc nhở thời điểm. Cũng phát hiện này chỉ hung thú tự hồ cùng mặt khác hung thú thực không giống nhau, chứ không đề cập tới nó so với mặt khác hung thú muốn nhỏ sinh một ít hình thể, nhưng là ra phòng ngự tính cũng muốn cao hơn rất nhiều, hơn nữa thực lực hẳn là cũng đạt tới nguyên anh trung kỳ. Nói thật, đối mặt như vậy lực công kích mạnh mẽ, thả phòng ngự lại rất mạnh hung thú, mới vừa tiến vào kim Đan kỳ điển tú vân vẫn là cảm giác thực cố hết sức, cũng may bọn họ này chỉ vây công tiểu đội có 4 gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng coi như là có thể kiểm chế hung thú mà không nguy hại đến những người khác sinh mệnh an toàn. Nhưng mà, này đầu hung thú nhược điểm lại không phải như vậy dễ dàng tìm, mọi người không chỉ có muốn vội vàng ngăn cản hung thú các loại công kích, còn muốn lo lắng đi tìm hung thú nhược điểm, trong lúc nhất thời lại là lâm vào ngắn ngủi bình cảnh chung Thêm vào bức mạc, phương tiện đọc, chương 479 tiến đến cứu viện. Không đúng, này đầu hung thú thực lực tuyệt đối không ngừng nguyên anh trung kỳ, hơn nữa phòng ngự thập phần khó phá. Hoa điên tú vân một cái tiểu đội chiến hữu, thực mau phát hiện này đầu hung thú thực lực càng thêm lợi hại. Đại gia cẩn thận, này đầu hung thú thực không bình thường. Như cũng là phía trước nhắc nhở đại gia tìm kiếm hung thú nhược điểm tên kia tu sĩ. Ngụy sư hình, chúng ta cần thiết muốn tìm giúp đỡ, tại đây sao đi xuống, linh lực chính là một chút cũng tiêu hao không dậy nổi. Đây là cùng vừa mới nhắc nhở đại gia cẩn thận vị kia tu sĩ quen biết, thực rõ ràng, trước mắt loại này rằng co tình huống, đã làm hắn thập phần bất an. Ta tới phát cầu cứu tín hiệu. Mỗi cái không gian cái khe chi gian đều có khoảng cách nhất định, cho nên nếu muốn tìm người lại đây hỗ trợ, còn phải dùng chuyên môn tín hiệu khí cầu cứu mới được. Mấy người thấy kia nghị sư huynh hai lời chưa nói liền phát ra cầu cứu tín hiệu, cũng đều tập thể thở dài nhẹ nhõn một hơi. Rốt cuộc đại gia là lâm thời đáp ở bên nhau diệt thú tiểu đội, không thể bảo đảm mỗi người tính cách đều là hảo câu thông. Rất nhiều thời điểm, mọi người thường thường không sợ vất vả cũng không sợ bị thương. Liền sợ một cái trong đội ngũ xuất hiện cái loại này thích ngạnh căng dẫn đầu, nếu là gặp được như vậy không nghe khuyên bảo lại không chịu nhận túng, kia toàn bộ đội ngũ an toàn liền phi thường nguy hiểm. Tục ngữ hảo, ở trong chiến đấu nhất định phải lo liệu đánh không lại liền chạy, chạy không thoát liền tìm người hỗ trợ nguyên tắc, nếu là tức chạy không thoát, còn không chịu nhận túng tìm người hỗ trợ, kia cùng chịu chết cũng không có gì khác nhau. Đang chờ đợi những người khác tiến đến cứu viện đồng thời, điền tú vân này chi lâm thời tiểu đội vân vân thành viên. Cũng không có thật sự liền đem hy vọng ký thác tại đây mà trên, rốt cuộc giữa núi núi sở, giữa người người đi tình huống cũng không phải không có, cho nên bọn họ như cũng là dùng hết toàn lực đối chiến hung thú, một chút cũng không dám lơi lỏng. Cũng may, ngụy sư huynh đạn tín hiệu một khi phát ra, thực mau đã bị người phát hiện, mà người này còn không phải người khác, đúng là vẫn luôn chờ xuất phát hiên viên văn thần, nguyên bản hiên viên văn thần là phải chờ tới mạnh nhất kia một đợt hung thú đột kích thời điểm mới có thể xuất chiến. Nhưng là ở nhìn đến Điển Tú Vân bên kia cầu cứu tín hiệu khi, ở cũng không biết cái này cầu cứu tín hiệu hòa Điển Tú Vân có quan hệ thời điểm, vận mệnh chú định, hắn liền cảm thấy chính mình hẳn là qua đi. Quả nhiên, hiên viên văn thần một đường phong cách thuấn di đến Điển Tú Vân nơi giờ địa phương, liếc mắt một cái liền nhận ra đang ở liều mạng đối kháng hung thú nàng, trên người Pháp y lì đã có chút tổn hại, bên phải vai chỗ càng là có lưỡng đạo mạo huyết vết chảo, thực hiển nhiên là bị kia hung thú cấp chảo thương. Thân là một cái tu vi đã đạt tới hợp thể trung kỳ 4 trảo kim long, nhưng là bản thể cường độ liền cũng đủ nháy mắt hạ gục trước mắt này chỉ hung thú, cho nên kết quả không hề nghi ngờ. Hiên viên văn thần liền bản thể đều không có khôi phục trực tiếp hai cái hiệp liền đem này đầu lăn lộn điển tú vân bọn họ hồi lâu hung thú, cấp hoàn toàn long nói hủy diệt. Đa tạ tiền bối cứu rút, Ngụy ý Phàn làm bị cam chịu đội trưởng, ở hung thú bị tiêu diệt sau trước tiên, liền chủ động tiến lên hướng hiên viên văn thần nói lời cảm tạ. Không sao. Cũng là các ngươi vận khí không tốt, thế nhưng ở trận thứ hai liền gặp biến dị hung thú. Hiên viên Văn Thần An ngay nói thật, trong lòng đối này mấy người vận khí chỉ kém cũng tỏ vẻ đồng tình. Trương kỳ đóng tại Bắc Hàn nơi tu sĩ đều biết, này đó thông qua không gian cái khe truyền tống lại đây hung thú, có rất nhiều đều là biến dị hung thú, mặc kệ là thực lực vẫn là trí lực, đều phải so bình thường hung thú hiếu thắng, hơn nơi chỉ có ở đối chiến chung mới có thể phát hiện này đó biến dị hung thú cường hãn. Nguyên lai like thật là biến dị hung thú. Phía trước cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng thật đúng là lần đầu tiên gặp được, không phải nói biến dị hung thú rất ít sẽ như thế sớm xuất hiện sao, phía trước giống như chưa từng có quá. Có người tỏ vẻ khó hiểu đồng thời, cũng thực may mắn bọn họ phát ra cầu cứu tín hiệu bị trước tiên phát hiện. Tuy rằng ở Bắc Hàn nơi đóng quân tam giới tu sĩ Trung, vẫn luôn sẽ an bài một bộ phận tu vi cao tu sĩ tại hậu phương đại mệnh, vì chính là ở những người khác có yêu cầu thời điểm có thể kịp thời đi trước trợ giúp. Nhưng mà toàn bộ Bắc Hàn nơi rất lớn. Này đó không gian cái khe lại không phải tập trung ở một chỗ, bởi vậy thường xuyên cũng sẽ gặp được cái loại này, rõ ràng đã phát cầu cứu tín hiệu, lại chậm chạp đợi không được cứu viện, vì thế, mỗi lần chống cự hung thú trong chiến đấu, luôn là sẽ xuất hiện một ít bởi vì cứu viện không kịp thời, lại hoặc là thực lực vô dụng tu sĩ mệnh tăng Bắc Hàn Nơi. điện Thú vẫn ở biến dị hung thú bị tiêu diệt sau, mới có thể lơi lòng xuống dưới, thừa dịp hiên viên văn thần cùng những người khác giao lưu thời điểm, cũng bắt đầu tiểu tâm xử lý trên người miệng vết thương Chờ nàng đem trên người một ít hảo xử lý miệng vết thương đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, liền có chút đau đầu vai phải thượng thương, thật sự là này biến dị hung thú vết chảo rất khó khép lại, không phải ngươi thi triển mấy cái pháp thuật là có thể chữa khỏi, chỉ có thể dùng thuốc trị thương băng bó chậm rãi dưỡng mới được. Liên ở Điền Tú Vân hạ quyết tâm đem vai phải thượng rõ ràng đã tan vỡ pháp y xé mở khi, chỉ thấy nguyên bản liền không phải rất sáng sủa tầm mắt, tức khắc trở nên càng thêm u ám. Trước mắt quang ám thay đổi, Điền Tú Vân vẻ mặt khó hiểu ngẩng đầu, Quả nhiên là có người chắn nàng trước người, lại hướng lên trên nhìn lại, đúng là biểu tình im lặng hiên viên văn thần. Tam Hoàng tử, ngươi Điền Tú Vân muốn hỏi ngươi có cái gì sự tình, kết quả lời nói còn không có hỏi ra khẩu, đã bị hiên viên văn thần kế tiếp động tác cấp kinh tới rồi. Nguyên lai like ở hiên viên văn thần cùng những người khác nói chuyện đồng thời, cũng ở hiên lặng chú ý một mình xử lý miệng vết thương Điển Tú Vân, những cái đó lớn lớn bé bé thương xem hắn thực sự chứng mắt, đặc biệt là ở Điển Tú Vân tính toán xé mở vai phải thượng quần áo khi Rốt cuộc nhịn không được đã đi tới Đầu tiên là từ đang muốn nói cái gì Điền Tú Vân trong tay tiếp nhận thuốc trị thường Sau đó phất tay thiết hạ một tầng ngăn cách trận Ở xác định bên ngoài người thấy không rõ tình huống bên trong sau Mới bắt đầu thật cẩn thận xé mở Điển Tú Vân vai phải thượng quần áo Đương tuyết trắng vai phải lộ ra khi Hiên viên văn thần 2 chỉ lỗ thai đều hơi hơi nổi lên một tầng màu đỏ Bất qua ở lại nhìn đến kêu lưỡng đạo thật sâu vết chào khi Mày cũng đi theo gắt gao khóa trụ Thực lực không tốt còn chưa tính người còn như thế buồn Hiên Viên Văn Thần một bên vì Điền Tú Vân băng bó miệng vết thương, một bên mở miệng phun tảo, thực hiển nhiên là đối Điền Tú Vân đem chính mình biến thành như vậy rất không vừa lòng. Đối mặt như thế hữu lực phun tảo, Điền Tú Vân trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Vừa mới bắt đầu nàng còn rất cảm động Hiên Viên Văn Thần thế chính mình băng bó miệng vết thương, nhưng là bị đối phương như thế vừa phun tảo, tức khắc này đó cảm động đều biến mất không thấy, chỉ để lại lòng tràn đầy vô ngữ. Thực lực không tốt lại không phải nàng sai, đến nỗi buồn vấn đề này Điền Tú Vân tỏ vẻ này căn bản chính là phỉ báng, trong chiến đấu sẽ bị thương vốn dĩ chính là nhân chi thường tình, này cùng buồn không ngu ngốc căn bản liền không có quan hệ. Chỉ tiếp, mặc kệ Điền Tú Vân trong lòng là như thế nào tưởng, trên người nàng cái này buồn nhãn, trong khoảng thời gian ngắn, ở hiên viên văn thần nơi này khẳng định là đi không xong. Chờ hiên viên văn thần đem Điền Tú Vân vai phải thượng miệng vết thương Lý Hảo sau, lại lấy ra một kiện áo ngoài đưa cho Điền Tú Vân, ý tứ thực rõ ràng, đây là muốn cho Điền Tú Vân mặc vào. Hào tới che khuất lửa lò vai phải. Miệng vết thương đều là người ta cấp xử lý, Điền Tú Vân tự nhiên cũng sẽ không khách khí, mà không đổi sắc tiếp nhận Hiên Viên Văn Thần truyền đạt áo ngoài, trực tiếp liền mặc ở trên người, đến nỗi nàng nguyên bản quần áo tự nhiên là sẽ không phải ra, trước mắt tình huống cũng không có địa phương cho nàng đổi trang, chỉ có thể trước tạm chấp nhận chứ. Hiên Viên Văn Thần thực vừa lòng nhìn nhìn ăn mặc chính mình quần áo Điền Tú Vân, đương nhiên, hắn cấp chính là một kiện pháp y, lớn nhỏ tự nhiên là có thể biến hóa. Vàng không lấy hiên viên văn thần dáng người, Điền Tú Vân xuyên hắn quần áo không thể nghi ngờ cùng sướng tuồng không khác nhau, hai người thân cao kém vẫn là có chút khoảng cách. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Chương 480 chiến đấu rèn luyện. Trọng Sinh Không Gian Chi Hoàn Mỹ Quân Tẩu Chính Văn cuốn chương 480 chiến đấu rèn luyện không biết chính mình ở trong lúc vô tình lấy lòng một chút hiên viên văn thần, Điền Tú Vân còn ở vì đối phương tình lỉnh xệa ra ôn hòa cảm thấy kỳ quái đâu. Chờ ngăn cách trận một chiết hạ, mọi người liền nhìn đến từ ngăn cách trận đi ra hai người. Trên người quần áo bất luận là kiểu dáng vẫn là nhan sắc, cơ hội chính là giống nhau như lúc, chẳng qua hai người thân hình bất đồng, nhưng là nhìn nhưng thật ra rất hài hòa. Tiên bối, chúng ta kế tiếp hẳn là như thế làm. Chiến đấu trước tiên kết thúc, ngụy Nguyễn Phản nhìn nơi xa còn ở trong chiến đấu đồng minh, trong lúc nhất thời có chút mở mịt. Loại này đơn giản vấn đề còn muốn cho ta tới nói cho các người, tự nhiên là nắm chặt thời gian điều thức, trận chiến đấu này cũng sẽ không như thế mau liền kết thúc. Hiên viên văn thần mắt một phiết. Tựa hồ đối chính mình cứu tới này nhóm người tu chỉ số thông minh tỏ vẻ có chút hoài nghi. Nga, đúng đúng đúng, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Không cần đoán, Nguyễn Ý Phản cũng biết chính mình hỏi một cái có bao nhiêu ngu xuẩn vấn đề. Chờ đợi tiếp theo tràng chiến đấu bắt đầu thời gian, Điền Tú Vân cũng cùng những người khác giống nhau, trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống bắt đầu tu luyện điều thức, trên chiến trường biến hóa thay đổi trong ngáy mắt, chỉ có làm chính mình tùy thời bảo trì một cái tốt trạng thái, mới có thể có nhiều hơn khả năng bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn Nhìn tất cả mọi người bắt đầu tranh thủ thời gian điều tức, nguyên bản có thể trực tiếp rời đi hiên viên văn thần lại không có rời đi, mà lại an tĩnh đứng ở khoảng cách Điển Tú Vân gần nhất địa phương. Cả người bày biện ra một loại người bảo vệ tư thái, vừa thấy chính là tính toán giúp Điển Tú Vân hộ pháp. Đương nhiên, nguy bí phản những người đó cũng nhân tiện bị nạp vào hộ pháp phạm vi. Dị giới hung thú tập kích quá trình thập phần dài lâu, không biết có phải hay không không gian cái khe khe hở trở nên càng lúc càng lớn, mỗi sóng hung thú đột kích khoảng cách cũng càng ngày càng đoạn Đại đa số thời điểm, Bắc Hàn nơi bởi vì đối kháng hung thú mà tự phát hình thành liên minh quân, thường xuyên ở mới vừa giải quyết xong thượng một đợt hung thú không bao lâu, còn không có hoàn toàn điều tức hảo, tiếp theo sóng hung thú liền lại lần nữa đánh út lại. Chiến đấu càng là hướng phía sau phát triển, xuyên qua không gian cái khe hung thú thực lực liền càng cường, những cái đó tu vi không cao tu sĩ, tới rồi chiến đấu phần sau đoạn, đều bị an bài tới rồi phía sau làm hậu cần, một khi tiền tuyến có thương tích viên đưa tới. Này đó phụ trách hậu cần nhân viên liền khởi tới rồi tác dụng. Mà Điền Tú Vân bên này, Lâm Thời Kết nhóm tạo thành tiểu đội ngũ, bởi vì có hiên viên văn thần gia nhập, nhưng thật ra vẫn luôn kiên trì tới rồi cuối cùng, đặc biệt là vốn nên trước tiên thối lui đến phía sau Điền Tú Vân, càng là lấy mới kim đan sơ kỳ tu vi kiên trì tham dự trong chiến đấu. Tê Điền Tú Vân che lại bị hung thú đôi dài cản quét đến sườn eo, trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên tu vi không cao, liền tính ngạnh chóng vẫn là có chút an không tiêu. Tiểu tâm một ít. Hiên viên văn thần không nghĩ tới cái này, Điền Tú Vân lá gan đại không nói, tính tình còn như thế quất cường, sớm tại bắt đầu xuất hiện nguyên anh hậu kỳ hung thú khi, hắn liền khuyên Điền Tú Vân rời đi, kết quả cô nương này khen ngược, chính là không chịu. Ta không có việc gì. Điền Tú Vân cũng biết chính mình có thể ngạnh chống được lúc này, hơn phân nửa là bởi vì có hiên viên văn thần ở một bên che chở, nếu không chỉ bằng nàng bản lĩnh, đại khái đã sớm bị này đó hung thú cấp sinh ướt. Điền Tú Vân cũng không phải không có nghĩ tới rời đi. Chỉ là có chút luyến tiếp như thế tốt rèn luyện cơ hội, hơn nữa sâu trong nội tâm cũng đối với hiên viên văn thần rất yên tâm, bởi vì có hắn ở một bên nhìn chằm chằm, cho nên nàng mới có thể như thế không có sợ hãi tiếp tục lưu lại. Tuy rằng như thế tưởng có chút không đúng, rốt cuộc hiên viên văn thần còn không có bị chứng thực cùng Hoa Văn Đảo có quan hệ, hơn nữa ở hiên viên văn thần trên người còn có một đoạn liên hôn, chỉ là này hết thể biết với biết, Điền Tú Vân lại không có nghĩ đến nên làm sao bây giờ mới hảo. Rốt cuộc. Ở Điển Tú Vân lại một lần bị hung thú hung hăng đánh bại sau, hiên viên văn thần rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp ra tay diệt kia đầu đáng giận đến cực điểm hung thú, sau đó lại đem những người này mang ly tuyến đầu chiến trường. Một khi rời xa chiến trường, Điền Tú Vân đã bị hiên viên văn thần an bài tới rồi Long tộc hậu viên khu, theo lý thuyết đây là phi thường không hợp lý, tuy rằng Bắc Hàn nơi đã hình thành liên minh, nhưng là Điển Tú Vân làm kiếm tông bên ngoài thượng đệ tử, nên lại ở kiếm tông chiến đấu khu. Chỉ là hiên viên văn thần chỉ cho rằng không ai so với hắn càng có thể bảo hộ được Điển Tú Vân, hơn nữa Long Tộc Hậu Viên Khu cũng nhẹ nhàng rất nhiều, cho nên theo bản năng liền cảm thấy, Điền Tú Vân đã ở hắn bên người nhất định là tốt nhất. Hiên viên văn thần ở làm này đó thời điểm, căn bản là không có tự hỏi như vậy nhiều, đều là chút theo bản năng hành vi, mà Điển Tú Vân cũng không có tính toán đi sửa đúng hiên viên văn thần an bài, bởi vì nàng cũng tưởng sấn cơ hội này, nghĩ cách làm rõ ràng hiên viên văn thần trên người có hay không du long bớt. Nguyên bản Điền Tú Vân là nghĩ từ Bắc Hàn nơi sau khi trở về, lại mượn cơ hội đi tìm hiên viên Văn Thần Lộng Minh Bạch mấy vấn đề này, bất quá trước mắt cơ hội này nhưng thật ra thực hảo, cũng không cần lo lắng suy nghĩ biện pháp khác, chỉ cần hảo hảo đại ở Long tộc hậu viện khu, luôn là có biện pháp tìm ra hiên viên Văn Thần cùng Hoa Vân Đảo chi gian rốt cuộc có tồn tại hay không liên hệ. Tiểu sư muội, người ở đâu a? Thật vất vả nhàn rỗi xuống dưới ba mục đám người, đột nhiên ở Kiếm Tông doanh điệu tìm không thấy Điền Tú Vân thân ảnh. Tức khác liền có chút lo lắng cấp Điển Tú Vân phát đi đưa tin. Vừa đến Long Tộc doanh địa không bao lâu Điển Tú Vân, vừa thu lại đến Ba Mục phát tới đưa tin, vội vàng cấp đối phương hồi phục qua đi, công đạo chính mình an toàn đại ở Long Tộc trong doanh địa, làm ba vị sư huynh không cần vì nàng an nguy lo lắng. Ngươi như thế nào chạy đến Long Tộc doanh địa, chạy nhanh trở về, nếu không sư huynh ta đi tiếp ngươi. Ba Mục kinh ngạc với Điền Tú Vân thế nhưng sẽ chạy tới Long Tộc doanh địa, tuy rằng Bắc Hàn nơi bên này đã hình thành chiến đấu liên minh Nhưng là chủng tộc chi gian vẫn là có khác nhau, thân là nhân tu vẫn luôn đại ở yêu tu địa bản, rốt cuộc vẫn là có chút không có phương tiện. Không có việc gì lục sư huynh, ta vừa lúc cũng có một số việc muốn làm, ngươi cứ yên tâm đi. Điền tú vẫn sợ hãi ba mục thật sự đi tìm tới, hiện tại bên ngoài chiến đấu còn không có hoàn toàn kết thúc, ba mục tu vi cũng không phải rất cao, cho nên lúc này nếu là một mình ra tới hành động, nói không chừng liền sẽ gặp được nguy hiểm. Ngươi có thể có cái gì sự tình, vẫn là chạy nhanh trở về đi. Ba Mục vẫn là thực lo lắng, càng là không buông tay du thuyết Điển Tú Vân trở lại kiếm tông doanh địa. Lục sư Minh, ngươi cũng đừng lo lắng, cũng đừng tới tìm ta, chỉ cần sự tình xử lý tốt, ta liền sẽ trở về. Điển Tú Vân bất đắc dĩ cử tuyệt Ba Mục yêu cầu, như thế tốt cơ hội, nàng khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ, nếu là bỏ lỡ lần này tiếp cận hiên viên văn thần cơ hội, tiếp theo còn không biết phải đợi bao lâu. Điển Tú Vân đến nay còn nhớ rõ, nàng quyết định xuyên qua kết giới chi môn tới tìm trượng phu của nàng Hoa văn Đào khi Hoa ra mọi người đều mắt mang chờ đợi thần sắc. Điền Tú vẫn biết, bọn họ đều đang chờ nàng mang hoa văn đảo trở về, chính là nàng cũng không rõ ràng hai cái vị diện chi gian có phải hay không có khi kém, lại hoặc là hoa ra những người đó, rốt cuộc có thể hay không chờ đến nàng tìm được hoa văn đảo ngày đó. Ai, Hảo Đi, chính ngươi nhiều chủ ý an toàn, chỉ cần phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, nhất định phải trước thời gian cho chúng ta biết. Ba mục biết chính mình thuyết phục không được Điền Tú Vân. Liên đành phải đáp ứng đối phương tiếp tục lưu tại Long tộc bất quá hắn cũng là có yêu cầu biết rồi Lục sư Minh ngươi nhớ rõ giúp ta cùng Tứ sư Minh ngũ sư Minh nói một chút liền nói ta sự tình một làm tốt liền sẽ trở về Điền Tú Vân mang theo ý cởi thanh âm từ đưa tin phủ kia đoan chuyển đến ba một nghe xong Điền Tú Vân hồi phục sau liền có chút bất đắc dĩ lắc đầu đối với cái này đặc biệt có chủ ý tiểu sư muội hắn còn ở thật là không biết nên nói chút cái gì hảo chương 481 Long áo khuyên bảo Trọng sinh không gian chi hoàn Mỹ quân tẩu chính văn cuốn chương 481 Long Áo khuyên bảo trận này cùng hung thú chi gian quyết đấu, vẫn luôn rằng có 10 ngày mới kết thúc, hung thú thực lực cũng vẫn luôn đạt tới hóa thần trung kỳ. May mắn chính là, đương hung thú thực lực đạt tới hóa thần trung kỳ thời điểm, số lượng thượng cũng đã xảy ra rất lớn thay đổi, so với phía trước xuất hiện số lượng muốn thiếu hơn phân nửa. Cũng không biết có phải hay không không gian cái khe bên kia vị diện kia, có phải hay không liền không có lợi hại hơn hung thú. Dù sao theo trường kỳ đóng quân ở Bắc Hàn nơi tu sĩ nói qua, mỗi lần hung thú đột kích đến kết thúc, xuất hiện lợi hại nhất hung thú cũng đều sẽ không đạt tới hợp thể kỳ. Đối với cái này tình huống, trấn thủ ở Bắc Hàn nơi chúng tu sĩ cũng không phải không có suy đoán, bất qua trước mắt hợp lý nhất suy đoán chính là, xuyên qua không gian cái khe cũng là có hạn chế, cho nên đạt tới hợp thể kỳ lúc sau, muốn xuyên qua không gian cái khe đại giới khẳng định phi thường đại. Nay đó xuyên qua đến hoàn giới hung thú, tuy rằng nhìn đều chỉ có một thân cận mạnh lại còn có đều không có mở ra linh trí bộ dáng, nhưng là mặc kệ là cái gì giống loài, đương tu vi thực lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm, cho dù cùng đã khải linh yêu tu vô pháp so, ít nhất cũng là có nhất định tự hỏi năng lực. Cho nên, một khi hung thú có tự hỏi năng lực, tự nhiên cũng liền có xu lợi tị hại bản năng, đối mặt không biết đại giới tiền đề, nhưng cái đó thực lực mạnh mẽ hung thú khẳng định sẽ không dễ dàng vượt qua. Đây cũng là đại gia suy đoán vì cái gì xuyên qua đến hoàn giới hung thú. Tu vi cấp bậc tối cao cũng chỉ có hóa thần hậu kỳ, những cái đó tu vi đạt tới hợp thể kỳ phía trên, hơn phân nửa là đã có su cắt tị hung năng lực. Chẳng qua này đó chỉ là suy đoán, không ai biết thực tế nguyên nhân là cái gì, lại hoặc là không gian cái khe sau lương vị diện kia, những cái đó hung thú lại có thể hay không tìm được cái gì biện pháp tới an toàn xuyên qua không gian cái khe. Điền cô Nương tam hoàng tử cho mời. Hiên viên văn thần bên người long áo tuy rằng cũng không quá thích điền tu vân. Nhưng là hắn từ nhỏ đi theo chủ tử lại đối nhân ra nhìn với con mắt khác, cho nên hắn làm một cái đủ tư cách thuộc hạ nhất định phải nghiêm túc đối đãi Điển Tú Vân. Đã biết, Điển Tú Vân gật gật đầu, khoảng cách nàng đã đến Bắc Hàn nơi cũng 2 tháng, trong lúc này đã trải qua 2 lần chiến đấu, mỗi lần chiến đấu đều tới thực đột nhiên, nhưng là liên tục thời gian cơ hồ đều là giống nhau. Từ Điển Tú vẫn bị an bài đến long tộc doanh địa sau, liền vẫn luôn lưu tại nơi này, cứ việc lăng tuyệt phòng ba vị sư huynh mấy lần kêu nàng trở về. Nhưng là ở sự tình không có song xuôi phía trước, Điền Tú Vân vẫn luôn đều tìm lấy cớ đẩy rớt. Mà Hiên Viên Văn Thần cũng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cũng là vẫn luôn không có nói ra đem Điền Tú Vân đưa về Kiếm Tông doanh địa, chẳng sợ Long Áo không ngừng một lần nhắc nhở hắn, rốt cuộc Hiên Viên Văn Thần còn cùng Phượng tộc Cơ Linh Tú có hú lực. Long Áo ở còn không có phá sắc mà ra thời điểm, cũng đã bị Long tộc hoàng thất lựa chọn, ở một chúng bình thường trong Long tộc, Long Áo không thể nghi ngờ là một cái người may mắn, bởi vì hắn bị hoàng thất lựa chọn sau liền trực tiếp giao cho lúc ấy còn tuổi nhỏ tam hoàng tử hiên viên văn thần. Bởi vậy, long áo tương đương với là ở hiên viên văn thần bên người lớn lên, đối hiên viên văn thần cảm tình so với chính mình thân sinh cha mẹ còn muốn thâm, ở như vậy thâm hậu cảm tình hạ long áo tự nhiên là sẽ nơi trốn vì hiên viên văn thần suy nghĩ. Đối với long áo suy xét, hiên viên văn thần lại như thế nào sẽ không biết, lúc trước sở dĩ cùng phượng tộc định ra hôn ước, cũng chỉ là bởi vì không có gì nhưng tuyển giới tình huống mới có thể đồng ý. Từ xưa đến nay Long tộc cùng Phượng tộc Chi gian kỳ thật vẫn luôn tồn tại tranh đấu, đều không phải là phàm nhân sở cho rằng Long Phượng cùng mình mà là tại vị mặt hình thành lúc ban đầu thời khác, Long tộc cùng Phượng tộc Chi gian vẫn luôn bởi vì tranh đoạt yêu giới thủ lĩnh vị trí hàng năm khai chiến. Chỉ là chiến đấu cuối cùng, Long tộc cùng Phượng tộc Chi gian tổn thương quá lớn, do đó làm đồng dạng thực lực không yếu tam vĩ huyền Lang tộc ngồi thu ngư ông thủ lợi, trở thành lúc ấy yêu giới thống lĩnh, cái này giáo hấn làm Long tộc cùng Phượng tộc Minh Bạch. Tranh đấu cũng không thể làm cho bọn họ đạt được trong dự đoán ích lợi, ngược lại có khả năng đem ích lợi chắp tay đưa ra đi. Tam Vĩ Huyền Lang tộc cái này hành vi, thành công chọc Mao Long tộc cùng Phượng tộc, vì thế hai tộc tạm thời buông xuống mâu thuẫn, cùng nhau hợp tác đem Tam Vĩ Huyền Lang tộc đấu xuống dưới, từ đây yêu tộc cũng không còn có duy nhất thống lĩnh, mà là lại nhiều đại tộc cộng đồng quản lý yêu giới. Tự kia một lần hợp tác lúc sau, Long tộc cùng Phượng tộc chi gian vứt bỏ quá vãng mâu thuẫn, càng là ở lúc sau 5 tháng bắt đầu liên hôn, Hai tộc cũng bởi vì liên hôn quan hệ, dần dần trở thành yêu giới cường đại nhất tồn tại, cơ hồ không có cái nào yêu tộc nguyện ý cùng bọn họ đối nghịch. Cho nên nói, hiên viên văn thần cùng cơ linh tú chi gian hôn ước, căn bản chính là xuất phát từ liên hôn, chính là mặc kệ là cái gì nguyên nhân. Hai người chi gian hôn ước là sự thật, cũng là tồn tại, cho nên long áo mới có thể lo lắng, hiên viên văn thần cũng mới có thể như vậy dối dám. Điền cô nương, có câu nói không biết có nên nói hay không. Long áo suy xét hồi lâu. Nếu chủ tử bên kia làm không thông công tác, vậy từ Điền Tú Vân bên này vào tay nhìn xem. Long thị vệ có chuyện nói thẳng, như thế như vậy nhưng thật ra không giống ngươi tắc phong. Điền Tú Vân tuy rằng không biết Long Áo phải đối nàng nói cái gì, nhưng là cũng có thể cảm nhận được Long Áo đối nàng không hữu hảo. Điền cô nương nói đùa, Long Áo chỉ là cảm thấy, ngài vẫn luôn lưu lại nơi này, tựa hồ cũng có chút không hợp quy củ, rốt cuộc nhà ta chủ tử cùng phượng tộc cửu công chúa hôn nước chính là vẫn luôn đều ở. Long Áo cười cười. Không có để ý Điền Tú Vân trêu trọc, nhưng thật ra như nàng mong muốn thẳng lời nói nói thẳng. Long thị vệ có lẽ có chút hiểu lầm, ta lưu lại nơi này cũng không có tính toán ảnh hưởng ai, chỉ là vì tìm kiếm một cái chân tướng thôi. Điền Tú Vân biết chính mình vẫn luôn lưu lại nơi này, cho dù cũng có hiên viên văn thần ý tứ, nhưng là nàng chính mình cũng nhất định yêu cầu một hợp lý lý do, nếu không liền giống như long áo sở ám chỉ như vậy, nàng lưu lại nơi này là bởi vì mưu đồ gây rối Điền cô nương hẳn là minh bạch ta ý tứ có đôi khi có phải hay không hiểu lầm, lại hoặc là có thể hay không ảnh hưởng người khác, cũng không phải là từ chính mình quyết định, long áo ngôn tận tại đây, nhưng là cũng tưởng nhắc nhở một chút điền cô nương, phượng tộc cũng không phải dễ trọng đặc biệt là vị kia cửu công chúa. Long áo chưa từng có nhiều hỏi thăm điền tú vân trong miệng nói chân tướng đến tột cùng là chỉ cái gì. Long áo sở dĩ sẽ muốn khuyên điền tú vân rời đi, chỉ là không nghĩ làm điền tú vân cấp hiên viên văn thần mang đến không tốt thanh danh, yêu tu tuy rằng từ trước đến nay tùy tâm sử dụng. Lại không giống nhân tu như vậy có nghiêm khắc đạo đức ước thúc, nhưng là đối với danh dự vẫn như cũ xem thực trọng. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta minh Bạch Điên tú vân nội tâm có chút chua sót, nàng lại làm sao không rõ ràng lắm này đó đâu, mặc kệ hiên viên văn thần rốt cuộc có phải hay không hoa văn đảo chuyển thế, đều thay đổi không được hắn hiện tại đã có vị hôn thê sự thật. Liên điên tú vân tình cảnh hiện tại tới nói, mặc kệ đặt ở cái gì địa phương, một khi xác định hiên viên văn thần chính là hoa văn đảo, như vậy nàng muốn cùng đối phương ở bên nhau Liền tất nhiên sẽ muốn phá hư hiên viên văn thần hôn nước mới được, này không thể nghi ngờ chính là tiểu tam hành vi. Chuyện này mặc kệ đặt ở cái nào tam quan bình thường nhân thân thượng, đều là cực kỳ hoang mang, phàm là hiên viên văn thần không phải hoa văn đảo, như vậy Điển Tú Vân tự nhiên liền sẽ không có này đó dối dám. Một khi Điển Tú Vân xác định hiên viên văn thần cùng hoa văn đảo chi gian liên hệ, nàng khẳng định là không có khả năng liền như thế buông tay, tìm được hoa văn đảo, cùng nàng cùng nhau trở lại địa cầu, này đã trở thành nàng một loại chấp nghiệm. Trừ phi có thể xác định hoa văn đảo thật sự tiêu vong, hồn phi phách tán cái loại này, nếu không Điển Tú Vân là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đã đem nên nói nói, không nên nói, long áo cũng đều nói, cho nên ở nhìn đến Điển Tú Vân như cũ không có lựa chọn rời đi thời điểm, có như vậy một khác, hắn thập phần ảo não, cũng thực bất đắc dĩ. chương 482 Doanh địa sinh hoạt Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu chính văn cuốn chương 482 Doanh địa sinh hoạt điện hạ, điển cô nương tới. Long áo mang theo Điển Tú Vân đi tới hiên viên văn thần doanh trướng ngoại, không có trực tiếp đi vào, mà là ở trướng ngoại đi trước bẩm báo. Tiến bảo. Doanh trướng Trung hiên viên văn thần chính túi đầu lật xem trên tay thẻ tre, nghe tới bên ngoài long áo hội báo khi, đầu cũng không nâng trực tiếp làm người tiến bảo. Điền cô Nương ngài vào đi thôi. Long áo sườn khai thân mình, đem doanh trướng mở ra một góc hảo phương tiện Điển Tú Vân đi vào. Điển Tú Vân hướng long áo cười một chút, liền trực tiếp đi vào doanh trướng, bên trong vẫn là giống nhau bài trí Chỉ có một trận hát huyền thiết mục chế tạo bình phong, bình phong mặt sau bãi một chương đồng dạng là dùng hát huyền thiết mục chế tạo án thư, mà hiên viên văn thần đang ngồi ở án thư mặt sau. Gặp qua tam hoàng tử. Ở long tộc doanh địa trong lúc, Điền Tú Vân tuy rằng có thể thường xuyên nhìn thấy hiên viên văn thần, nhưng là xưng hô thượng lại là vẫn luôn không có biến quá. Lại đây, hiên viên văn thần nghe được Điền Tú Vân thanh âm, khỏe miệng không cấm hơi hơi dơ lên, nhưng là nói ra miệng nói rồi lại thập phần đạm mạc không có cảm xúc phập Điền Tú Vân đã thói quen hiên viên văn thần loại này phản ứng, mỗi lần bị hiên viên văn thần triệu hoán lại đây, đối mặt đều là như thế một cái không có tựa hồ cảm xúc phập phòng ra hỏa, nếu không phải đối phương vẫn luôn làm nàng làm này làm kia, Điền Tú Vân cơ hồ cho rằng người này căn bản là không nghĩ nhìn thấy nàng giống nhau. Mai mực, như cũng là bình đạm không có gì lạ thanh âm, hiên viên văn thần liền đầu cũng chưa nâng. Quả nhiên, lại bắt đầu. Giờ phút này Điền Tú Vân nội tâm lại lần nữa dâng lên cái này ý niệm. Vâu ngữ đi đến án thư một bên bắt đầu mài mực, hết thể thoạt nhìn là như vậy tự nhiên. Tam Hoàng tử, ngươi nhưng nghe nói qua Long Hoàng bí cảnh. Điền Tú Vân nghĩ đều ở chung như thế lâu rồi, mỗi cách hai ngày nàng đã bị hiên viên văn thần triệu hoán lại đây bồi hắn, hoặc là giống hiện tại như vậy lẳng lặng mải mực, hoặc là liền như vậy làm đốc. Long Hoàng bí cảnh. Hiên viên văn thần đột nhiên đem ánh mắt từ thẻ che chung rời đi, sau đó mặt mang nghi ngờ nhìn về phía Điền Tú Vân. Đúng vậy, Long Hoàng bí cảnh, ngươi không biết sao. Điền Tú Vân có chút thật cẩn thận hỏi. Không biết, bất quá tên này nghe nhưng thật ra rất có ý tứ, ngươi biết. Hiên viên văn thần tò mò hỏi ngược lại, đừng nhìn hắn trên mặt nhìn không ra cái gì đặc biệt cảm xúc. Trang cũng cùng lần đầu tiên nghe nói tên này giống nhau, trên thực tế nội tâm lại là đã sóng gió mảnh liệt lên. Nga, ta cũng chỉ là nghe nói qua một ít, biết đến cũng không phải rất nhiều, chỉ là cảm thấy tên nghe tới cùng các ngươi long tộc giống như có chút quan hệ dường như. Điền Tú Vân xấu hổ cười cười. Vội vàng nói chính mình cũng không phải thực hiểu biết, trong lòng cũng đồng thời có chút hơi hơi mất mát. Thật là thiên chân, cũng không phải sở hữu tên bên trong mang lòng, liền nhất định cùng chúng ta long tộc có quan hệ. Hiên viên văn thần buồn cười nói. Kỳ thật đối với Điền tú vân nhắc tới cái này long hoàng bí cảnh, hiên viên văn thần không đơn giản biết, lại còn có thực hiểu biết, chẳng qua những việc này đều là thuộc về long tộc tân bí, không có khả năng báo cho người ngoài, liền tính là cấp bậc không cao long tộc, cũng không thấy phải biết có quan hệ long hoàng bí cảnh sự tình. Ha ha, phải không? Điền Tú Vân lộ ra một cái xấu hổ mà không mất lễ phép tươi cười, trong giọng nói mất mát cũng không có hoàn toàn che giấu rớt, lại hoặc là cảm xúc không tốt nàng, cũng không có chú ý tới chính mình lúc này cùng bình thường bất động. Chuyên tâm mải mực đi. Hiên viên văn thần điểm điểm án thư phía bên phải nghiên mực, ý bảo Điền Tú Vân chạy nhanh mải mực. Nga. Điền Tú Vân cầm lấy vừa mới buông mặc điều. Ở chỗ này đợi đến thói quân sao. Đại khái là vừa rồi Điền Tú Vân chủ động nói chuyện với nhau. Hiên Viên Văn Thần đột nhiên dâng lên một cổ tưởng Hoa Điển Tú Vân hảo hảo nói chuyện phiếm dục vọng. "Ân, còn tính thói quen." Trung quanh đều là Long tộc, cấp bậc rõ ràng thập phần nghiêm khắc, Điển Tú Vân ở tại bên này cùng bọn họ giao lưu không nhiều lắm, cũng không ai tìm nàng phiên thoái, trừ bỏ Hiên Viên Văn Thần ngẫu nhiên sẽ tìm nàng lại đây, trên cơ bản cùng mặt khác Long tộc đều không có giao lưu. Nếu là sinh hoạt thượng có cái gì nhu cầu, cứ việc đi tìm Long Áo, nếu là đãi buồn, khiến cho Long Áo bồi ngươi khắp nơi đi dạo. Như cũ là không nhắc tới làm Điển Tú Vân trở về nói, cho dù là vừa mới Điển Tú Vân nhắc tới Long Hoàng bí cảnh như vậy công kỵ, Hiên viên Văn Thần cũng vẫn là luyến tiếc làm Điển Tú Vân rời đi. Ta biết, Điền Tú Vân cũng không có nói phải rời khỏi nói, tuy rằng gần nhất vẫn luôn cùng Hiên viên Văn Thần đại ở bên nhau, nhưng là Như cũ không có tìm được biện pháp đi điều tra đối phương trên người có phải hay không có du long bớt. Long áo nói ngươi không cần để ý tới. Hiên viên Văn Thần trầm mặc trong chốc lát, lại đột nhiên mở miệng nói. Cái gì ý tứ? Điện Tú Vân sững sốt, có chút không quá hiểu Hiên Viên Văn Thần nói chính là cái gì ý tứ. Người lưu lại nơi này cũng không sẽ ảnh hưởng đến ta. Hiên Viên Văn Thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Điện Tú Vân mắt, trong ánh mắt có phi thường phức tạp cảm xúc, thẳng xem Điện Tú Vân không cấm chuyển khai đầu. Hiên Viên Văn Thần ý tứ thực rõ ràng, đây là làm Điện Tú Vân không cần để ý, sẽ có ai lấy Hiên Viên Văn Thần hôn ước nói là, rốt cuộc Điện Tú Vân vì cái gì sẽ lưu tại Long tộc doanh địa, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Chẳng qua không có người dám nói thẳng chính mình trong lòng suy đoán thôi. Kỳ thật liền tính hiên viên văn thần không nói, Điền Tú Vân cũng không tính toán hiện tại rời đi, càng sẽ không để ý ánh mắt của người khác cùng đồn đãi vỡ vẩn, nàng là cần thiết muốn tìm được chân tướng mới có thể rời đi. Điền Tú Vân không nói nữa, mà là chuyên tâm mải mực, trong lòng nghĩ Long Hoàng Bí Cảnh nếu ở Long Tộc cũng không tồn tại, như vậy kia nói du Long Bất Tồn tại khả năng tinh có lẽ cũng không quá lớn, chỉ là lại có chút chờ đợi, có lẽ ở hoàn giới nơi này. Long hoàng bí cảnh tên đã thay đổi, lại hoặc là, như vậy cấm địa, nhân gia khẳng định sẽ không tùy tiện nói ra. Tóm lại mang theo như vậy may mắn tâm lý, Điền Tú Vân tiếp tục yên tâm thoải mái ở Long tộc doanh địa chủ hạng, mỗi cách một hai ngày liền sẽ theo long áo đi vào hiên viên văn thần doanh trướng, hai người chi rằng cũng nhiều là trầm mặc vô ngữ, nhưng lại ở chung lại rất hòa hợp. Điền cô nương, này đó để cho ta tới là được, ngài không cần tự mình động thủ. Đừng nhìn Điền Tú Vân thường thường còn phải bị hiên viên văn thần gọi đến qua đi. Nhưng trên thực tế ở lòng tộc doanh địa bên này, bên người nàng cũng bị an bài một cái tùy thân tiểu thị nữ. Không sao, ta chính mình tới thì tốt rồi. Bắt đầu tu luyện sau, điền tú vân học xong lợi dụng pha trà tới tu thân dưỡng tính, càng thói quen chính mình tự mình động thủ pha trà, tự nhiên sẽ không mượn tay với người khác. Đúng vậy bị an bài đến điền tú vân bên người tiểu thị nữ hương trà ngoan ngoan thối lui đến một bên trở. Đúng rồi, hôm nay doanh địa tựa hồ náo nhiệt rất nhiều, ngươi có biết là cái gì nguyên nhân? Điền Tú Vân một bên pha trả một bên hỏi. Là phượng tộc cửu công chúa tới, chính là tam điện hạ vị hôn thê. Hương trả trả lời nói, chỉ là này nửa câu sau không biết là cố ý vẫn là vô tình, nhưng thật ra điểm danh cửu công chúa cùng hiên viên văn thần chi gian quan hệ. Thì ra là thế. Điền Tú Vân uống một ngụm linh trà, trong miệng nháy mắt liền tràn ngập một cổ chua sót hương vị, nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai linh trà cũng sẽ như vậy khổ, khổ tới rồi trong lòng. Long áo thị vệ hôm nay còn cố ý tới thông chi thuộc hạ Làm Điển cô nương tận lực không cần ra ngoài Hương trả tiếp tục nghiêm trăng nói Ta đã biết, ngươi lùi ra đi Điển tú vân xua xua tay Làm Hương trả rời khỏi doanh trướng Đúng vậy Hương trả nhưng thật ra Thực sản khoái hành lễ rời đi Chương 483 Phượng Tộc Công Chúa Theo Hương trả rời đi Điển tú vân nơi doanh trướng lại lần nữa Lâm vào yên tĩnh, Linh trả tản mát ra Sương mù đem Điển tú vân khuôn mặt che khuất Làm người thấy không rõ nàng lúc này Biểu tình, mà lúc này Hiên viên doanh th Phượng tộc cựu công chúa cơ linh tú chính ngoan ngoán ngồi ở án thư bên, nguyên bản nàng là muốn thử xem nhân tộc truyền lưu hồng tụ thêm hương, chỉ là đáng tiếc hiên viên văn thần lại không có cái này ý tưởng. Liên ở vừa rồi, cơ linh tú mới vừa cầm lấy trên án thư mặc điều chuẩn bị mại mực, đã bị hiên viên văn thần không lưu tình chút nào lạnh rộng ngăn lại ở, có thể nói là tương đương không cho cơ linh tú mặt mũi để cho cơ linh tú xấu hổ chính là doanh trướng nhưng không đơn giản chỉ có nàng cùng hiên viên văn thần hai người, còn có nàng thị nữ cùng long áo ở đây Như thế nào đột nhiên tới nơi này, không phải nói không thích Bắc Hàn nơi hoàn cảnh sao? Làm cho này đó thị nữ cùng người hầu mặt, hiên viên văn thần cũng không thể thật sự một chút mặt mũi đều không cho nàng. Trên danh nghĩa, bọn họ hai người còn là vị hôn phu thê. Linh Tú tưởng văn thần ca ca, tự nhiên liền tới rồi, như thế nào? Văn thần ca ca là không chào đón linh tú sao? Không đính hôn trước, cơ linh tú cùng hiên viên văn thần chi gian chưa từng có cái gì tiếp xúc, nhưng là đính hôn lúc sau, cơ linh tú lại thường thường thích dính hiên viên văn thần. Trở về đi, nơi này cũng không thích hợp người. Hiên viên văn thần cao mày, hán đối cơ linh tú thật sự không thể nói thích hoặc là không thích, cho nên đối với cơ linh tú tới gần, như thế nào cũng thói quen không được. Vì cái gì phải đi về? Chẳng lẽ ta không thích hợp nơi này, văn thần ca ca liền thích hợp nơi này, lại hoặc là có những người khác so với ta càng thích hợp nơi này? Cơ linh tú chịu đựng tức giận phản nói, nàng lần này đi vào Bắc Hà Nơi, thật là bởi vì nhận được đóng quân ở bên này phượng tộc truyền báo. Cơ Linh Tú được đến truyền báo, chính là nói Điển Tú Vân bị Hiên Viên Văn Thần lưu tại Long tộc doanh địa, tin tức này đối với Cơ Linh Tú tới nói, tuyệt đối không phải cái gì làm người vui vẻ sự tình. Huống chi, nàng là đánh đáy lòng không thích Điển Tú Vân. Bởi vì từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Điển Tú Vân thời điểm, Cơ Linh Tú trong lòng liền dâng lên một cổ bất an. Như vậy bất an làm nàng bắt đầu đối cái này tu vi rõ ràng không cao nữ tu cảnh giác, đặc biệt là đương nàng lần đầu tiên nhìn đến Điển Tú Vân, đối phương đầu hướng Hiên Viên Thần ánh mắt Là như vậy tình thâm ý trưởng càng là làm nàng chán ghét phi thường. Nói bậy cái gì? Hiên viên văn thần mày càng thêm chói chặt, cơ linh tú như vậy âm dương quái khí chất vấn, làm hắn phi thường không thoải mái. Văn thần ca ca, ngươi đừng nóng giận, ta chính là tùy tiện nói nói. Cơ linh tú còn không có cái kêu can đảm dám thật sự cùng hiên viên văn thần đối nghịch, lại hoặc là nói, nàng kỳ thật là sợ hại đối phương. Hảo, nếu ngươi không nghĩ trở về, vậy về trước phượng tộc doanh địa nghỉ ngơi đi. Hiên viên văn thần bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày, xem ở phượng tộc phân thượng, hắn cũng sẽ không thật sự đối cơ linh tú như thế nào. Hảo đi, văn thần ca ca, ta đây đi trước. Cơ linh tú cũng biết chính mình vừa mới hỏi lại trọc giận đối phương, thấy hiên viên văn thần như thế không khách khí hạ lệnh chú khách, cho dù trong lòng có lại nhiều bất mãn, cũng chỉ hảo ngoan ngoãn nhận mệnh rời đi. Long áo, đưa cửu công chúa trở về. Hiên viên văn thần lạnh lùng liếc liếc mắt một cái xem diễn long áo, nơi nào không biết cơ linh tú là long áo mang lại đây là, điện hạ. Long áo trột dạ sờ sờ cái mũi, thực hiện nhiên, hắn động tác nhỏ bị chủ tử phát hiện, cũng không biết đợi lát nữa chủ tử sẽ như thế trừng phát hắn, thật đúng là có chút lo lắng. Chờ đến long áo mang theo cơ linh tú đoàn người rời đi, hiên viên văn thần đem trên tay thẻ che bông, gần nhất hắn cũng ở nghiên cứu tu bổ không gian cái khe biện pháp, chỉ là hôm nay bị cơ linh tú như thế một lộng, cũng vô tâm tư lại nghiên cứu đi xuống. Nói thật, ở không có gặp được điền tú vân trước, Hắn chưa bao giờ cảm thấy cùng phượng tộc chi gian liên hôn có cái gì không tốt, có lẽ hai người chi gian không có cảm tình, đính hôn trước cũng chưa từng từng có cái gì tiếp xúc, chính là không thể phủ nhận chính là, đính hôn cũng là trải qua hắn đồng ý. Nhưng mà hiện giờ, hiên viên văn thần bắt đầu vì chính mình lúc trước quyết định mà cảm thấy hối hận, cho nên nói không đơn giản là người dục vọng là vô cùng vô tận, liền tính là là một con rồng, như cũ cùng nhân loại giống nhau, có không thể ngăn chặn dục vọng. Điện hạng Tiến đi cơ linh tú sau Long áo trong lòng biết trốn không xong, liền đành phải thành thành thật thật trở về phục mệnh. Người cũng biết tội. Hiên viên văn thần lạnh lùng nhìn long áo nói. Thuộc hạ biết tội, thỉnh điện hạ xử phạt. Long áo không chút do dự quỳ xuống hướng hiên viên văn thần thỉnh tội, hắn biết chủ tử tức giận là hắn không nên nhúng tay tiến bảo. Người tử nhỏ liền đi theo bên cạnh ta, hẳn là biết ta ghét nhất chính là cái gì. Nay không phải nghi vấn, hiên viên văn thần không tin long áo sẽ không biết hắn hỉ ác. Thuộc hạ biết, chỉ là thuộc hạ lo lắng ngài như thế làm Thế tất là sẽ làm vương thượng bất mãn, ngài nên biết đến, cùng cựu công chúa liên hôn, đối ngài tương lai kế thừa Long tộc vương vị chỉ có bổ ích không có chỗ hỏng. Long áo căng ra đầu nói, à, ta hiên viên văn thần muốn, không cần dựa này đó ngoại lực, nếu là không thể bằng chính mình bản lĩnh kế thừa vương vị, như vậy ta lại muốn nảy vương vị làm cái gì? Hiên viên văn thần nhất kiêu ngạo tính tình, lúc trước đáp ứng liên hôn, bất quá là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, căn bản là không nghĩ tới cùng cơ linh tú đính hôn sẽ cho chính mình mang đến cái gì chỗ tốt. Điện hạ, liền tính ngài không thích rửa liên hôn tới gia cấu người thừa kế vị trí, chính là ngài đã cùng cựu công chúa đính hôn, lại lưu điển cô nương ở chúng ta nơi này, đối ngài cùng đối nàng đều không có chỗ tốt, ngài nên biết đến, phượng tộc người luôn luôn gian trá hung ác. Long áo tiếp tục nói, ta minh bạch, chuyện này ngươi không cần lại quảng, từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách bảo hộ an toàn của nàng, nếu là hoàn thành không được, ngươi nên biết thủ đoạn của ta. Hiên viên văn thần thở dài Hắn lại như thế nào sẽ không hiểu biết Vượng tộc người phong cách hành sự, đây cũng là hắn như thế dối giám nguyên nhân. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Long áo tuy rằng khiếp sợ hiên viên văn thần quyết định này, nhưng là càng nhiều lại là ở hắn dự kiến bên trong, rốt cuộc điện hạ vẫn luôn lưu Điền tú vân đại ở doanh địa, còn không phải là bởi vì trong lòng đã có quyết đoán. Đi thôi, phái người nhìn chầm chầm khẩn phượng tộc động tĩnh, ở ta còn không có quyết định hảo phía trước. Hiên viên văn thần đem long áo đuổi đi sau, liền lại bắt đầu lâm vào trầm tư. Phượng tộc ở yêu giới địa vị cùng long tộc không phân cao thấp, hơn nữa tính tình luôn luôn thực không ôn hòa, phàm là có người chọc phượng tộc tộc nhân, kia kết cục tất nhiên sẽ không hảo quá, liền tính là không thể diệt đối phương, cũng khẳng định sẽ dùng hết các loại biện pháp đi trả thù đối phương. Mà lúc này, hiên viên văn thần đã nổi lên từ hôn tâm tư, có lẽ quyết định này đối cơ linh tú cũng không phụ trách, chính là từ hôn chuyện này, lại là cần thiết phải làm, chẳng qua hắn nên suy xét hảo, hẳn là như thế nào lui việc hôn nhân này cũng sẽ không làm phượng tộc bởi vậy ghi hận long tộc, rốt cuộc cơ linh tú chính là phượng tộc công chúa, vẫn là tương đương được sùng ái. Thật cũng không phải hiên viên văn thần sợ hai phượng tộc trả thù, chỉ là hiện giờ hoàn giới tình thế cũng không như mặt ngoài như vậy hài hòa, kích động ở nơi tối tăm những cái đó phong ba vẫn luôn chưa từng bình ổn, yêu giới gần đây cũng có rất nhiều truyền thuyết. Này đó truyền thuyết dẫn tới yêu giới đông đảo yêu tộc Chi Gian, xuất hiện không ít cọ sát, chỉ là ngại với long tộc cùng phượng tộc hợp lý áp chế. Lúc này mới không có nháo ra đại động tinh tới, nếu là Long tộc cùng phượng tộc chi gian xuất hiện vấn đề, như vậy yêu giới mặt khác yêu tộc thế tất sẽ không lại như vậy thành thật. Chương 480 từ ghen ghét dữ dội. Yêu giới những việc này, người ngoài có lẽ biết được cũng không nhiều, nhưng là thân là lòng tộc tam hoàng tử, vẫn là làm lòng tộc dốc hết sức bồi dưỡng chiến thần, liền không khả năng không rõ ràng lắm mấy năm nay, phát sinh ở yêu giới này đó biến hóa. Bởi vì có cố kỵ, như vậy ở làm quyết định thời điểm, tự nhiên liền bắt đầu do dự. Mà một khi do dự, như vậy liền chứng minh làm quyết định người xuất hiện nhược điểm. Hiện tại hiên viên văn thần liền bắt đầu do dự, thuyết minh, hắn bắt đầu có nhược điểm. Nhưng mà mặc kệ là ai, một khi bắt đầu có nhược điểm, liền sẽ trở thành địch nhân một cái công kích chính mình nhược điểm. Nếu hiên viên văn thần cũng đủ lý trí, hắn hẳn là ở cái này nhược điểm vừa mới hình thành thời điểm đem này bóc chết, như nhau long áo vẫn luôn muốn thế hắn làm sự tình. Chính là cố tình, hiên viên văn thần cũng đủ lý trí, nhưng là lý trí phương hướng lại cùng thường nhân bất đồng Hán đối với xuất hiện ở chính mình trên người cái này nhược điểm cảm thấy thấy vậy vui mừng, thậm chí cảm thấy con người không hoàn mỹ mới đủ tươi sống. Công chúa, đây là thuộc hạ điều tra đến tư liệu. Cơ linh tú thủ hạ ở nàng một hồi đến vượng tộc doanh địa khi, liền tiến đến bài kiến. Tiếp tục phái người nhìn chằm chằm, ta phải biết rằng cái kia tiện nhân ở Long tộc trong doanh địa nhất cử nhất động. Cơ linh tú tử thị nữ trong tay tiếp nhận điều tra kết quả, đồng thời còn không quên làm thủ hạ tiếp tục giám thị điển tú vân ở Long tộc doanh địa nhất cử nhất động. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Người tới lên tiếng liền rời khỏi doanh trướng. Thật là không biết xấu hổ. Cũng không biết cơ linh tú thấy được cái gì, tức khác liền đem ghi lại tư liệu sách ném đi ra ngoài. Theo cơ linh tú lửa giận, doanh trướng dâng lên một cổ gió xoáy, kia trên mặt đất sách càng là bị thổi thoáng rung động, bị phong không ngừng thổi phiên trang sách thượng, tất cả đều là về điển tú vân ở long tộc trong doanh địa sự tình. Nhỏ đến ăn cơ ngủ, lớn đến bị hiên viên văn thần triệu kiến cơ hội là giống nhau không rơi đều ký lục xung dưới, nhưng mà đối mặt này đó mở ra tới sách, doanh trướng đã sợ hãi quỳ đầy đất người hầu nhóm, lại không có một người dám đem ánh mắt phóng đi lên chút nào. Kỳ thật cơ linh tú cũng cũng không có nhìn đến cái gì thực chất tính đồ vật, nhưng là chỉ là biết được điển tú vân lâu lâu liền sẽ bị hiên viên văn thần thỉnh đi doanh trướng, một đại đó là non nửa thiên thời gian, như vậy đãi ngộ cũng đã cũng đủ làm cơ linh tú ghen ghét thành ma. Ở cơ linh tú được đến trong lòng, Đã sớm đã đem hiên viên văn thần trở thành chính mình trượng phu, cho dù hai người chỉ là đính thân, chính là loại quan hệ này đặt ở thế nhân trong mắt, kết thành phu thê bất quá là sớm muộn gì sự tình. Lúc trước vì trở thành hiên viên văn thần vị hôn thê, cơ linh tú có thể nói là từ một chúng Vượng tộc công chúa, lao lực tâm tư mới thành công chỗ hết tài năng, càng là vì thế đắc tội vài cái tỉ muội Hiện giờ còn không đợi nàng bắt đầu hưởng thụ thắng lợi trái cây, lại đột nhiên toát ra điền tú vân cái này trình rào kim. Này như thế nào không cho cơ linh tú trong cơn giận dữ, nếu là cơ linh tú ở Điển Tú Vân nơi vị diện đáy quá, tất nhiên sẽ không chút khách khí tức giận mắng Điền Tú Vân chính là một cái tiểu tam. Nhưng mà trên thực tế, Điền Tú Vân cùng hiên viên văn thần chi gian thật đúng là liền không có gì, Điển Tú Vân cố chấp lưu tại Long tộc doanh địa, chỉ là vì cha tìm hiên viên văn thần cùng hoa văn đảo chi gian quan hệ, đương nhiên, nếu xác định giữa hai bên là cùng cá nhân, như vậy Điển Tú Vân tự nhiên sẽ không thánh mâu đến đem chính mình trượng phu chắp tay đưa ra đi. Nhưng thật ra hiên viên văn thần lưu lại Điển Tú Vân, lại là thật sự đã có động tâm manh mối, nếu không cũng sẽ không làm long áo tâm sinh lo lắng, càng là không mảng chủ tớ chi phân muốn nhúng tay đem Điển Tú Vân khuyên đi. Mà cơ linh tú cũng đúng là bởi vì nhận thấy được, hiên viên văn thần đối đãi Điển Tú Vân thời điểm, cùng ngày xưa cái kia hờ hướng quẳng khu ẻ tam hoàng tử hoàn toàn bất đồng, cái này làm cho cơ linh tú dâng lên một cổ phi thường bất an nguy cơ cảm. Công chúa, xin ngài bất giận, bất quá là một nhân loại tiểu tu sĩ. Cùng công chúa ngài thân phận hoàn toàn không thể so sánh, chúng ta chỉ cần lược thi thủ đoạn, còn không thể đem nàng hoàn toàn từ tam hoàng tử bên người thanh trừ. Doanh chướng không khí thật sự quá mức thấm người, cơ linh tú bên người đắc lực thị nữ nhiễm điệu không thể không căng ra đầu tiến lên quyên bảo. Hoàn toàn thanh trừ. Cơ linh tú vốn là không phải một cái chỉ biết phát giận lại sẽ không động não người, bởi vậy tại tâm phúc thị nữ một mở miệng sau, liền bắt đầu bình tĩnh lại. Không tồi, ngay hiện tại chính là tam hoàng tử danh chính nôn thuận vị hôn thê. Tự nhiên là những cái đó dạ nữ nhân so ra kém, hơn nữa ngài đừng quên, long tộc bên kia chính là tán thành ngài thân phận, đến lúc đó muốn làm chút cái gì, những người đó còn không được thượng cổ thế ngài xuất đầu. Nhiễm điệu kỳ thật cũng không có cái gì chắc chắn biện pháp, chỉ là cảm thấy trước mắt cần thiết muốn trước trấn an bạo nội trung cơ linh tú mới được. Hừ, long tộc những người đó, đừng nhìn mặt ngoài đối ta khách khách khí khí, trên thực tế bọn họ nhất coi trọng vẫn là văn thần ca ca thái độ. Hiện giờ cái kia tiện nhân vẫn luôn bị lưu tại Long tộc doanh địa, nhưng cái đó xảo trá ra hỏa như thế nào khả năng xem không rõ tình thế. Đây cũng là làm cơ linh tú nhất bực bội địa phương, rõ ràng kiếm tông ở Bắc Hàn nơi liền có doanh địa, chính là hiên viên văn thần lại cố tình đem điển tú vân lưu tại Long tộc doanh địa, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, đều thực nói không thông. Công chúa, ngài đã quên, liền tính những người đó có cái gì ý tưởng, chính là ngài hiện tại chính là chính thức chủ tử, hơn nữa bên kia cái kia nhưng không chúng ta đối Long tộc quen thuộc. Nhiễm Điệu Ý có điều chỉ nhẹ giọng nói, "Không tồi, nếu nàng dám lưu tại Long tộc doanh địa, vậy phải vì này trả giá đại giới mới được, nếu không chẳng phải là đánh giá bản công chúa dễ khi dễ." Cơ Linh Tú lạnh lùng xả hạ khoe miệng, lúc này nàng đã nhận định Điền Tú Vân tưởng cùng nàng đoạt người. Từ Cơ Linh Tú cùng Hiên Viên Văn Thần đính hôn sau, nàng liền phát hiện muốn bảo vệ cho Long tộc Tam hoàng tử phi nhiệm vụ phi thường gian khổ, chứ không nói vượng tộc những cái đó ở một bên như hổ rình ngồi các công chúa. Liền nói trong long tộc mặt, liền có không ít người muốn đem nàng tễ đi xuống Cho nên cơ linh tú kiên trì đến bây giờ, đánh bại như vậy nhiều trong tối ngoài sáng đối thủ Không đơn giản là nàng thủ đoạn đủ ngạnh, cũng còn có một nguyên nhân chính là nàng đủ hiểu biết hiên viên văn thần Đồng thời còn nắm giữ không ít long tộc bí ẩn Mà nhiễm điệu nói cũng lại lần nữa nhắc nhở cơ linh tú Trên tay nàng vương bài chính là không ít, tuy rằng rất nhiều bí ẩn cũng là vì nàng trở thành hiên viên văn thần vị hôn thê mới biết được chính là này đó đã cũng đủ nàng lợi dụng lên đối phó Điển Tú Vân. Lúc này Điển Tú Vân còn không biết, một hồi nhằm vào nàng âm mưu đã bắt đầu, đáng tiếc không biết gì nàng còn ở thông qua trà đạo tới giảm bất nội tâm phiền muộn, không thể phủ nhận chính là cơ linh tú đột nhiên đã đến, đích sát cho nàng mang đến không ít mặt trái cảm xúc. Long tộc doanh điệu bên này, bởi vì cơ linh tú xuất hiện, tất cả mọi người biết Tam hoàng tử vị hôn phu cũng tới Bắc Hà nơi. Trong lúc nhất thời mọi người ở đối mặt Điển Tú Vân thời điểm, liền bắt đầu có thực rõ ràng tâm lý hoạt động. Đương nhiên đại đa số người cho dù trong lòng đối Điển Tú Vân có cái gì cái nhìn, cũng không có khả năng thật sự biểu hiện ra ngoài, như nhau cơ linh tú nói như vậy, doanh địa Long tộc, trừ bỏ một bộ phận nhỏ ở ngoài, tất cả đều là nhìn Hiên Viên Văn Thần sắc mặt hành sự. Nếu Điền Tú Vân là bị Hiên Viên Văn Thần lưu tại Long tộc doanh địa, như vậy liền đại biểu Hiên Viên Văn Thần thái độ, cho nên đại bộ phận Long tộc sẽ không trực tiếp cùng Hiên Viên Văn Thần đối thượng, đồng thời cũng không cần phải cùng nhà mình Tam hoàng tử đối nghịch. Bất quá cùng chỗ một đường đóng quân kiếm tông bên này, 3-1-3 người ở biết được phượng tộc cửu công chúa cũng tới lúc sau, liền bắt đầu vì nhà mình tiểu sư mội lo lắng lên, đáng tiếc ba người đều thắng không nổi Điển Tú Vân quật cường, mặc kệ như thế nào khuyên bảo, chính là nói phục không được Điển Tú Vân trở lại kiếm tông doanh địa. chương 485 phòng bà sơ hiện, tự cơ Linh Tú đi vào Bắc Hàn nơi sau, Điển Tú Vân rõ ràng cảm giác được chính mình bên người, luôn là như có như không có một đôi mắt ở nhìn chầm chầm nàng, loại này dường như bị gián độc theo dõi cảm giác, cũng làm Điển Tú Vân chậm rãi cảnh giác lên. Tuy rằng minh bạch ba vị sư huynh khuyên nàng trở về là xuất phát từ lo lắng, điền tú vân đối với ba người tâm ý cũng là tiếp thu, chính là nàng luyến tiếp như thế tốt cơ hội, nếu là bỏ lỡ lần này, về sau còn không biết cái gì thời điểm mới có cơ hội. Người ở chỗ này làm cái gì? Long áo nguyên bản là muốn đi tìm hiên viên văn thần phục mệnh, không nghĩ tới ở chủ tử doanh trướng bên ngoài, phát hiện một cái mặt sinh nam tử ở do dự bồi hồi. Long lợi gặp qua thị vệ trưởng thuộc hạ có việc bẩm báo tam điện hạ, chỉ là... Chỉ là thuộc hạ không dám tới gần. Tên này tự xưng long lợi nam tử, trên mặt màu da có chút hát hoàng, vừa nghe đến long áo chất vấn, lo lắng trả lời đã muộn sẽ bị hiểu lầm, lập tức liền mở miệng thuyết minh chính mình xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Cái gì sự tình? Không phải long áo bao biện làm thay, thật sự là cái này long lợi trang điểm hoàn toàn chính là một cái cấp thấp thị vệ trang phẫn, như vậy thân phận, hắn thật sự là không thể tưởng được có thể có cái gì sự tình tới tìm chủ tử. Là, là về phượng tộc cựu công chúa sự tình. Long lợi có chút khó xử nói, không phải hắn không nghĩ nói, thật sự là chuyện này hắn cũng không biết nên như thế nào mở miệng giải thích. Thôi, tùy ta vào đi. Sự tình quan chủ tử vị hôn thê, long áo cũng không hảo tự làm chủ trương, đành phải đem long lợi cùng nhau mang vào hiên viên văn thần doanh trướng. Doanh trướng, hiên viên văn thần đang ở cùng mấy cái lao giả thảo luận sự tình, long áo dương mắt nhìn lên, này mấy cái lao giả, đúng là long tộc lần này phái lại đây mấy cái trận pháp cùng luyện khí đại sư, nói đến cũng là buồn cười. Toàn bộ yêu giới bên trong, sẽ trận pháp cùng luyện khí nhưng thật ra không ít, chỉ là sẽ luyện đan lại rất thiếu, cũng may dược sư nhưng thật ra không thiếu. Điện hạ, ngài theo như lời cái kia phong trần thạch, thuộc hạ nhưng thật ra nghe nói qua một ít, chỉ là không nói đến phong trần thạch tác dụng có phải hay không có thể đạt tới ngài nói hiệu quả, nhưng là thượng nào tìm phong trần thạch, còn giống như gì luyện phong trần thạch, đây đều là vấn đề. thường ngày thích nghiên cứu này đó kỳ văn quái Lục Dư Lam. Nhằm vào vừa mới hiên viên văn thần đưa ra một cái lý luận tình hình thực tế nói. Không tội, phong trần thạch đích xác khó tìm, bất quá ta đã có một ít mặt mày, cũng tìm khí tông người đi tìm, đến nỗi luyện biện pháp, nếu bình thường ngọn lửa vô pháp đạt tới luyện trình độ, vậy thử xem dị hỏa. Hiên viên văn thần cũng không cảm thấy trên đời này có cái gì là giải quyết không được vấn đề, trừ phi vấn đề này bản thân liền không có kết quả, kia tự nhiên liền vô pháp giải quyết. Dùng dị hỏa nhưng thật ra có thể thử xem Chẳng qua các tiểu dị hỏa nghe được nhưng thật ra rất nhiều, nhưng là đã xuất hiện dị hỏa, thật đúng là rất ít nghe nói. Dư Lam đối phong trần thạch xuất sư nhưng thật ra không có hứng thú, ngược lại đối dị hỏa rất có hứng thú. Không sao, dị hỏa chuyện này có thể tập các thế lực lớn cùng nhau tìm kiếm, chúng ta nên làm cũng đều làm, dư lại tới chính là khí tông sự tình. Lúc trước Bắc Hàn nơi tạo thành liên minh quân khi, mỗi cái thế lực muốn gánh vác trách nhiệm đã bị an bài hảo. Hiên viên văn thần đi vào Bắc Hàn nơi đóng quân thời điểm đã bị báo cho long tộc trách nhiệm chính là chống cự hung thú, nhưng thật ra chính hắn trong lén lút còn đặc biệt nghiên cứu một chút chữa trị không gian cái khe vấn đề. Ma Liên ở phía trước mấy ngày, hắn tìm được rồi một cái biện pháp, theo long tộc một ít truyền thừa, đã từng đề qua một loại tên là phong trần thạch đỉnh cấp luyện tài, loại này phong trần thạch chính là dùng cho phong ấn, chỉ là nó yêu cầu phối hợp mặt khác luyện tài cùng nhau mới có thể có tác dụng. Bất quá phong trần thạch là tồn tại với sách cổ hoặc là truyền thừa đồ vật, phong ấn tác dụng nhưng thật ra không cần lo lắng. Chỉ là hay không đối không gian cái khe hữu dụng, điểm này nhưng thật ra không có kinh nghiệm có thể tham khảo, bởi vậy kế tiếp phải làm, khả năng vẫn là dựa chủ yếu phụ trách hứng đối không gian cái khe khí tông tới tìm kiếm. kia đảo cũng là, khiến cho bọn họ nhân tu suy nghĩ chiêu đi, bất quá lao phu nhưng thật ra rất muốn chính mình trong lén lút thử xem. Dư Lam trong mắt lộ ra một cổ cực cao hứng thú, hiển nhiên là đối như thế nào luyện phong trần thạch nổi lên lớn lao tác dụng. Được rồi, chuyện này trước như vậy, các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, liền chính mình đi cân nhắc, chờ Phong Trần Thạch tìm được rồi, cũng sẽ cho các ngươi đưa chút qua đi nghiên cứu. Hiên Viên Văn Thần nhìn đến đứng ở một bên chờ Long Áo, biết là chính mình phía trước công đạo sự tình có tình huống, cho nên liền trước tiên kết thúc hôm nay nghị sự. Chờ đến những người này đều rời đi sau, Long Áo mới mang theo Long Lợi tiến lên hành lễ, bởi vì có Long Lợi cái này, người ngoài ở đây, Long Áo không có trước tiên bẩm báo chính mình ý đồ đến, mà là trước đem Long Lợi đẩy ra tới. Người có quan hệ với Cửu công chúa sự tình bẩm báo Không nói long áo đối long lợi không có ấn tượng, Hiên Viên Văn Thần càng là chưa bao giờ gặp qua cái này mà sinh thị vệ. Hồi Điện Hạ, thuộc hạ ở doanh địa cửa Bắc Đương Trị, hôm nay buổi trưa thuộc hạ đến lượng nghỉ, ra ngoài tiêu thực thời điểm, không cẩn thận nghe được một đoạn đối thoại, là chúng ta Long tộc người cùng Phượng tộc người ở thương thảo đối phó điển cô nương sự tình, mà Phượng tộc người càng là nói đây là kiểu công chúa ý tứ, cho nên thuộc hạ không dám trì hoãn, liền lập tức tiến đến bẩm báo. Long lợi cũng không giấu giếm, Viên Văn Thần vừa hỏi lời nói, liền toàn bộ thác ra. Ngươi có biết ngươi đang nói chính là cái gì? Hiên Viên Văn Thần ánh mắt tức khắc trở nên sắc bén, đảo cũng không có hoài nghi chuyện này thật giả, rốt cuộc mấy ngày nay vương tộc động tác nhỏ liên tiếp, đặc biệt là cơ linh tú bên kia. Thuộc Hạ biết, thuộc Hạ nguyện phát hạ tâm ma thể, đích xác nghe được bọn họ trộm thương lượng muốn lợi dụng điện hạ ngài tới hãm hại điền cô nương. Long lợi căng ra đầu nói, thậm chí lo lắng Hiên Viên Văn Thần không tin, còn muốn lấy tâm ma thể làm chứng. Nói đến cũng khéo Cái này long lợi sở dĩ sẽ như thế kiên quyết, thật đúng là liền ứng một câu, người tốt có hảo báo. Nói Điền Tú Vân bị an bài đến long tộc doanh địa sau, bởi vì Hoa Văn Đào nguyên nhân, nàng bản thân đối yêu tu cũng không có cái gì thành kiến, cũng sẽ không cảm thấy nhân yêu có khác. Ở long tộc doanh địa này đoạn trong lúc, Điền Tú Vân mỗi lần hỗ trợ dược sư cứu trị long tộc người bệnh thời điểm, đều thập phần tận tâm tận lực, hơn nữa Điền Tú Vân còn sẽ luyện đan, càng là giúp không ít long tộc tộc nhân, này long chính là trong đó một cái nhất không chớp mắt tiểu thị vệ. Long Lợi người này, tính tình ngay thẳng trung hậu, đối với thành thực thực lòng cứu trị hắn Điền Tú Vân, hắn vẫn luôn cảm hoài trong lòng, tuy rằng bản thân bất quá là một cái nho nhỏ thị vệ, chính là cũng tính toán hảo, về sau chắc chắn báo đáp Điền Tú Vân ơn tình. Nay không, báo đáp cơ hội tới nhanh như vậy, như thế trở tay không kịp, Long Lợi cơ hội là không hề nghĩ ngợi, trộm tránh ở chỗ tối nghe xong kia hai người thương lượng sau, liền không chút do dự liền tìm đến Hiên Viên Văn Thần doanh trướng. Chỉ là đưa hắn tới rồi sau, lại ở cửa bồi hồi lên. Hắn tính tình tuy rằng ngay thẳng hàm hậu, nhưng là cũng không nốc, minh bạch chính mình một khi tiến vào doanh trướng sau, đại biểu sẽ là cái gì, này hết thể phóng tới hắn một cái nho nhỏ thị vệ trên người, tự nhiên sẽ làm hắn sinh ra do dự. Nay cũng chính là long áo nhìn đến hắn tình cảnh, khi đó long lợi cũng là vừa đến doanh trướng bên ngoài, đúng là do dự thời điểm, vừa vặn bị long áo đâm vừa vặn, vì thế cũng chỉ có thể căng ra đầu theo vào tới, cũng liền có lúc sau đủ loại. Chương 486 thu hoạch ngoài y mướn Thức hào Người kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói nói, bọn họ đều là như thế nào thương lượng. Hiên viên văn thần nhìn ra long lợi khẩn trương, không lại tiếp tục khó xử hắn, mà là làm hắn kỹ cảng tỉ mỉ nói nói nghe được nội dung đều là cái gì? Là, thuộc hạ nghe được chính là hai người đối thoại, một cái tự xưng là cựu công chúa bên người tâm phúc thủ hạ, một cái là phân phối cấp điển cô nương bên người thị nữ chi nhất, bất quá điển cô nương bên người cái này thị nữ vẫn luôn đưa lưng về phía thuộc hạ. Thuộc hạ chỉ là thông qua bọn họ đối thoại biết được nàng đại khái thân phận. Long lợi đầu tiên là đem hai người thân phận giải thích một chút. Thấy thượng đầu hiên viên văn thần không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc, Long lợi nhanh chóng ở trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, lại tiếp tục nói, thủ hạ đi thời điểm. Các nàng đã nói trong chốc lát phía trước nội dung thuộc hạ không có nghe được, bất quá mặt sau nội dung thuộc hạ nghe rõ ràng, các nàng chuẩn bị ở điển cô nương tới điện hạ doanh trướng thời điểm xuống tay, bất quá bọn họ chuẩn bị như thế nào xuống tay hoặc là dùng cái gì xuống tay, cái này thuộc hạ cũng không biết, bất. Quá thuộc hạ nhìn đến Cửu công chúa Tâm Phúc cho cái kia thị nữ một cái hắc ngọc bình, đại khái nơi đó mặt chính là muốn hám hại Điển cô nương độ vật. Ngày mai khởi, người đến Cẩm văn chân nhân bên người chờ mệnh, hảo hảo bảo hộ Cẩm Vân chân nhân, còn có, nghị cách đem cái kia hắc ngọc bình bắt được tay. Đưa mọi người vẫn là xưng hô Điển Tú Vân tên thật thời điểm, Hiên Viên Văn Thần cơ hồ từ Điển Tú Vân có được đạo hào lúc sau, liền cực nhỏ dùng tên thật xưng hô nàng. Đa số thời điểm, đều là kêu cẩm văn cái này đạo hào. Thuộc hạ tuân mệnh, quả nhiên, long lợi cơ hồ một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, đây là hắn bắt đầu sẽ do dự nguyên nhân, một khi hắn lựa chọn lại đây bẩm báo, cũng liền ý nghĩa hắn ở cơ linh tú hòa điển tú vân chi gian lựa chọn đầu nhập vào người sau. Nhìn đến long lợi mặt vô biểu tình lĩnh mệnh rời đi sau, long áo nhưng thật ra có chút đối cái này tiểu thị vệ phản ứng cảm thấy tò mò, mặt ngoài căn bản nhìn không ra long lợi đối điện hạ quyết định này vừa lòng cùng không Nhưng là có thể khẳng định chính là, đây là một cái thực sẽ nhận mệnh, thả thấy rõ thật sự ra hỏa. Điện hạ, ngài làm thuộc hạ điều tra sự tình, đã có chút mặt mày. Long áo chờ đến chướng nội cũng chỉ thừa hai người thời điểm, lúc này mới mở miệng bầm báo. Hiên viên văn thần gật gật đầu, ý bảo long áo tiếp tục nói, chính mình còn lại là buông trên tay đồ vật, làm tốt nghe chuẩn bị. Thuộc hạ ở điều tra là ai cấp cửu công chúa đưa tin thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện phượng tộc bên kia, gần đây vẫn luôn cùng tam vĩ huyền lang tộc thường xuyên tiếp xúc Bất quá hai bên ở tiếp xúc thời điểm thập phần cẩn thận, cho nên thuộc hạ không có tìm được cái gì hữu hiệu tin tức. Long áo lúc trước nhận được nhiệm vụ này thời điểm, là có chút không muốn, rốt cuộc mặc kệ là ai đưa tin làm cựu công chúa tới Bắc Hà ơi, này đó ở cựu công chúa tới lúc sau đã không có điều tra ý nghĩa. Chỉ là làm long áo không nghĩ tới chính là, ở điều tra là ai mật báo thời điểm, thế nhưng sẽ liên lụy ra chuyện khác tới, trong lòng cũng không ngừng một lần may mắn chính mình lúc trước không có bởi vì bài xích mà qua loa làm việc. Nếu không cũng sẽ không phát hiện như vậy bí ẩn. Nga, như thế cái kinh hỉ lớn, phân phó đi xuống, chặt chẽ chú ý Phượng tộc cùng Tam Vĩ Huyền Lang tộc động tĩnh. Còn có, ngươi còn chưa nói, rốt cuộc là ai đem cửu công chúa làm ra? Hiên Viên Văn Thần cũng là thực giật mình cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới chỉ là nhất thời không, dù muốn tìm đến cái kia đem cơ linh tú cấp triệu lại đây ngọn nguồn, lại ngoài ý muốn tra được càng thêm có ý tứ lộ vận. thuộc hạ ở phát hiện thời điểm, liền phân phó các huynh đệ tiểu tâm giám thị. Đến nỗi trong lén lút cấp cửu công chúa đưa tin người, đã điều tra rõ là lục trưởng lão bên kia thủ hạ, bất quá thuộc hạ suy đoán, chuyện này lục trưởng lão nhưng thật ra không nhất định biết, chỉ sợ vẫn là hắn phu nhân tự mình hành sự. Long áo chạy nhanh đem điều tra kết quả báo cho cấp hiên viên văn thần. Quả nhiên liên hôn mang đến bổ ích đồng thời, cũng cho chính mình thu dụng không ít mật thám. Hiên viên văn thần chào phung nói, kia lục trưởng lão phu nhân nhưng còn không phải là xuất từ phượng tộc, không nghĩ tới nhưng thật ra cái thập phần chân thành tộc nhân. Chính là gà chồng, cũng không quên nhớ thương buồn tộc ít lợi được mất. Điện hạ, kia chuyện này thuộc hạ nên như thế nào xử lý? Long áo chính là nhớ rõ, hiên viên văn thần ở phân phó hắn điều tra thời điểm, từng nói qua nhất định phải nghiêm trị này sau lưng người, hiện giờ sự tình đề cập tới rồi lục trưởng láo bên kia, nhưng thật ra có chút khó làm. Có cái gì khó, lục trưởng lão luôn luôn trong mắt không chấp nhận được hạ cát, trực tiếp đem chuyện này tiết lộ cho hắn biết được liền hảo, cũng không cần giấu giếm ta bên này, khiến cho bọn họ biết bàn tay rải quá chính là phải bị băng. Hiên Viên Văn Thần thập phần khí phách nói, hắn bình sinh ghét nhất chính là có người mưu toan tả hưu hắn, một khi phát hiện, liền không khả năng thủ hạ lưu tình. Là, thuộc hạ này liền truyền tin trở về. Long áo đấy lòng không cấm vì vị này lục trưởng Lao phu nhân cảm thấy tức giối, ngươi nói ngươi làm cái gì không tốt, một hai phải tới nhúng tay tam điện hạ sự tình, chính là ngươi truyền chút khác tin tức, chỉ cần không đề cập tam điện hạ, ai có thể tra được ngươi, sách tìm đường chết người không đáng đồng tình. Tăng số người nhân thủ bảo hộ cẩm văn chân nhân, người nên biết, ta nhất không thích tự chủ trương thủ hạ. Hiên viên văn thần mắt gắt gao nhìn về phía long áo, hy vọng cái này từ nhỏ dưỡng ở hắn bên người tâm phúc, có thể minh bạch hắn ý tứ. Thuộc hạ minh bạch, thình điện hạ yên tâm, thuộc hạ sau này chỉ biết làm điện hạ cho phép sự tình, tuyệt đối sẽ không tái phạm phía trước sai lầm. Long áo minh bạch, nhà mình chủ tử đây là liền phía trước hắn đối đai điển tú vân thái độ thượng cảnh cao hắn, bất quá hắn cũng không cảm thấy chủ tử trách móc nặng nghề. Dù sao cũng là hắn cái này thuộc hạ phạm sai lầm trước đây. Đi thôi, nhớ kỹ ngươi trước trách là được. Hiên viên văn thần một chút cũng không nghi ngờ long áo những lời này thật giả, nói câu không khoa chứng nói, long áo cũng coi như là hắn nhìn lớn lên, đối phương là cái cái dạng gì người, chỉ sợ cũng là long áo thân sinh cha mẹ, cũng không tất có hắn hiểu biết. Thuộc hạ cáo lui. Từ hiên viên văn thần trong giọng nói, long áo biết nhà mình chủ tử đây là đối hắn ngôi giận, trong lòng cũng không cấm thở dài nhẹ nhõn một hơi, nói thật. Hắn là thật sự rất sợ chủ tử tức giận, này đại khái là từ nhỏ dưỡng ra tới, đời này sợ là không đổi được. Long áo vừa đi, toàn bộ trong đại trướng cũng chỉ dư lại hiên viên văn thần, không có người khác ở bên thời điểm. Hiên viên văn thần luôn là thích phát ngốc, dường như tự hắn lần trước lịch kiếp sau, liền vẫn luôn sẽ như vậy, thức hải trống chân một mảnh, luôn là làm hắn cảm thấy chính mình quên đi cái gì. Hiên viên văn thần sẽ đối điển tú vân như thế nhìn với con mắt khác, lại hoặc là nói sinh ra một ít đặc thù cảm tình. Cũng là vì hắn lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn đến Điển Tú Vân thời điểm, liền cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở, chỉ là hắn thực xác định, hắn chưa bao giờ hòa Điển Tú Vân gặp qua. Lại sau lại, hắn hóa thân bản thể hòa Điển Tú Vân ở cấm địa ở chung nửa tháng, cái đoạn thời gian, không thể không nói, hắn thực hưởng thụ hòa Điển Tú Vân một chỗ thời gian, chẳng sợ đối phương cũng không biết hắn là ai. Chỉ là kia đoạn ngắn ngủi ở chung thời gian, cũng làm Hiên Viên Vân thần đã biết Điển Tú Vân rất nhiều chuyện, có quan hệ với lai lịch của nàng. Còn có nàng đi vào hoàn giới mục đích, cùng với cái kia làm Điển Tú Vân thâm ái phi thường trượng phu, một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc nam nhân. Cũng đúng là bởi vì đã biết này đó, làm Hiên Viên Vân Thần trong lòng sinh ra một loại mâu thuẫn tâm lý, không phải đối Điển Tú Vân mâu thuẫn, mà là đối chính mình diện mạo mâu thuẫn, bởi vì hắn biết, Điển Tú Vân sẽ tiếp cận hắn, lại hoặc là sẽ như vậy thâm tình xem hắn, bất quá là bởi vì đem hắn ngộ nhận vì là nàng trượng phu chuyển thế thôi. Thời gian luôn là thích trêu các người. Ta bỏ lỡ ngươi phía trước thời gian, chính là lại không muốn đem ngươi lúc sau thời gian giao ra đi. Hiên viên văn thần ngồi ở ghế trên lầm bẩm tự nói. Chương 487 nhiệm vụ thất bại. Bang. Một đạo vang rội cái tắt tiếng vang lên, to như vậy doanh trướng ăn tính dị thường, lẫn nhau gian đều có thể nghe được từng người kịch liệt tiếng tim đập. Phế vật, liên điểm này việc nhỏ đều làm không xong, chính ngươi nói nói, đã qua đã bao lâu. Cơ linh tú tức giận hướng tới phủ phục quỷ trên mặt đất thị nữ nổi giận nói. Từ lần trước nhiễm điệu cho nàng đề ra sau khi tỉnh lại, nàng khiến cho người làm ra một con hủ tâm dòi. Nguyên kế hoạch là muốn cho người đem này chỉ hủ tâm dòi hạ đến điển tú vân trên người. Một khi điển tú vân mang theo hủ tâm dòi đi gặp hiên viên văn thần, nhất định sẽ dẫn phát hiên viên văn thần lửa dợ. Phải biết rằng, long tộc chán ghét nhất phi hủ tâm dòi mặc trúc. Bất luận là cái gì sinh linh, đều có này ghét nhất tồn tại. Long tộc ghét nhất đó là dòi bỏ, này trong đó hủ tâm dòi có thể xếp hạng đệ nhất vị Chỉ cần thành công làm Điển Tú Vân mang theo hủ tâm giỏi bái kiến hiên viên văn thần, cơ linh tú cũng không tin Điển Tú Vân còn có thể tại Long Tộc ngốc đi xuống. Chỉ cần Điển Tú Vân rời đi Long Tộc, cơ linh tú liền dám cam đoan chính mình có một vạn loại phương thức đem Điển Tú Vân từ thế giới này lao đi, chỉ tiếp như thế đơn giản việc nhỏ, thủ hạ người vẫn luôn kéo như thế lâu cũng chưa hoàn thành, như thế nào không cho nàng thất vọng cũng phẫn nộ. Công chúa bất giận, công chúa bất giận, nô tỷ, nô tỷ nhất định sẽ lại nghi cách. Trên mặt đất hạ trúc sợ hãi liên tục dập đầu xin tha, giờ phút này nàng nhất sợ hãi chính là nàng căn bản cũng không dám nói, kia chỉ trang hủ tâm dòi hắc ngọc bình đã bị lộng không thấy. Nguyên bản hạ trúc cũng không phải cơ linh tú bên người thị nữ, lần này có thể theo cơ linh tú đi vào bắc hàn nơi bên người hầu hạ, vẫn là bởi vì lâm tới phía trước, nàng sử một ít thủ đoạn, thay thế nguyên bản muốn đi theo bên người thị nữ. Chỉ tiếp, hạ trúc người này, tiểu thông minh là có, lại là một cái không có gì nguyên liệu thật. Nếu không cũng sẽ không vẫn luôn làm cấp thấp thị nữ, nếu không phải lần này nàng sử điểm thủ đoạn, chỉ sợ cả đời cũng rất khó bên người hầu hạ cơ linh tú như vậy thân phận quý trọng công chúa. Nguyên bản hạ trúc còn nghĩ chủ động tiếp được cơ linh tú an bài nhiệm vụ, đến lúc đó có thể dựa vào này đó công tích làm cho cơ linh tú coi trọng nàng, do đó chính thức đề bạt nàng trở thành nhất đảng thị nữ. Đáng tiếc, cái này ở trong mắt nàng lại đơn giản bất quá nhiệm vụ, lại làm hại nàng thành hiện giờ này phiên trật vật đến cực điểm bộ dáng. Đừng nói bản công chúa không cho ngươi cơ hội, lại cho ngươi ba ngày thời gian, nếu ngươi lại làm không xong, vậy đi ra bên ngoài bồi những cái đó hung thú làm bạn đi. Cơ linh tú nhịn xuống lập tức xử trí đối phương ý niệm, hiện giờ tại đây hoang vu bắt hẳn nơi, bên người nàng nhưng dùng người cũng ít, chỉ có thể như vậy chịu đựng lửa giận tạm chấp nhận. Là, là, nô tì tuân mệnh. Hạ trúc trong lòng một trận phát khổ, rồi lại không thể không làm ra một bộ mang ơn đổi nghĩa bộ dáng dập đầu tạ ơn. Chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài. Cơ Linh Tú thập phần chán ghét đem Hạ Trúc đuổi đi ra ngoài, duỗi tay tiếp nhận Nhiễm Điệu truyền đạt khăn lau tay, chẳng sợ vừa mới kia một cái tắt nàng chỉ là cách không đánh, lại vẫn là cảm thấy tay dơ. Nô tỷ cáo lui. Hạ Trúc nơm nớp lo sợ đứng dậy cáo lui, chỉ là ở rời khỏi doanh trước khi, thấy được Nhiễm Điệu cùng Cơ Linh Tú hô động, trong lòng không cấm dâng lên một cổ đối Nhiễm Điệu ghen ghét. Công chúa xin bất giận, này bên ngoài hung thú đột kích, chúng ta hành sự cũng nơi trốn đã chịu hạn chế, chờ đến chiến sự một kết thúc. Nô tỉ tự mình đi làm chuyện này. Nhiễm điệu thật cẩn thận khuyên giải An Duệ nói, kia khí tông cũng không biết cái gì thời điểm có thể nghiên cứu ra chữa trị không gian cái khe biện pháp, này đều đã bao nhiêu năm, bên ngoài những cái đó hung thú cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể bị rửa sạch sạch sẽ. Cơ Linh Tú có chút bất mãn nói, cũng là Cơ Linh Tú tới phía trước không có cẩn thận hỏi thăm rõ ràng bác Hàn nơi tình huống, nguyên bản nàng nghĩ tới nơi này giải quyết Điền Tú Vân đồng thời, cũng có thể cùng Hiên Viên Văn Thần hảo hảo bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình. Đáng tiếc liền ở cơ linh tú đi vào nơi này cũng có nửa tháng, không đơn giản là không có thể như nguyện cùng hiên viên văn thần bồi dưỡng cảm tình, còn không có có thể dựa theo kế hoạch diệt trừ điển tú vân, càng vì xui xẻo chính là, kêu biến mất hồi lâu hung thú lại đột nhiên đột kích, vì thế, phượng tộc vì cơ linh tú an toàn, thậm chí còn bắt đầu hạn chế nàng tự do ra ngoài. Lẽ ra, cơ linh tú tu vi thực lực cũng không thấp, nếu là lần này hung thú đột kích cùng thường lui tới giống nhau, như vậy phượng tộc bên này cũng sẽ không hạn chế cơ linh tú tự do Đáng tiếc lần này sự kiện cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng, cũng làm Sở Hữu Bắc Hàn nơi liên minh đóng quân đều bắt đầu tiểu tâm cảnh giác. Lần này hung thú tập kích Sở Dĩ sẽ khiến cho khắp nơi thế lực coi trọng, chủ yếu vẫn là bởi vì lần này hung thú đột kích khoảng cách lần trước kết thúc khoảng cách hơn một tháng, dị vãng mỗi lần hung thú đột kích khoảng cách đều sẽ không vượt qua nửa tháng, chính là lần này không cấm vượt qua nửa tháng, hơn nữa từ đệ nhất sóng hung thú bắt đầu, thực lực đều so với phía trước cho nên đệ nhất sóng lên sân khấu muốn cao. Nay còn không phải kỳ quái nhất. Để cho liên minh đóng quân lo lắng chính là, này đó xuyên qua không gian cái khe hung thú, mặc kệ là số lượng vẫn là thực lực, tất cả đều không phải thường lui tới có thể so sánh, hơn nữa này đó hung thú xuyên qua không gian cái khe thời gian cũng càng ngày càng đoạn. Xuyên qua dùng thời gian biến đoạn, cũng đã nói lên nghỉ ngơi khoảng cách biến đoạn, có lẽ chân trước mới vừa giải quyết rất một đầu hung thú, còn không đợi điều tức hảo, tiếp theo đầu hung thú cũng đã đi vào, như thế gần nhất, không nói thay quân thời gian không có chính là thở dốc, thời gian cũng biến đoạn rất nhiều. So với cơ linh tú đối trận này, Thình Linh sẽ ra chiến sự bất mãn, Điền Tú Vân lại là đối trận này đối chiến mong đợi thật lâu, nguyên bản đi vào Bắc Hàn Nơi chính là vì có thể thông qua cùng hung thú chiến đấu tới tăng lên tự thân thực lực. Bất quá lần này hung thú thực lực chỉnh thể so với phía trước lợi hại rất nhiều, cho nên Điền Tú Vân cũng chỉ lần này trong chiến đấu ngạnh chống được trung đoạn, cứ như vậy vẫn là ít nhiều lòng lợi cái này hộ vệ từ bên hiệp trợ. Nếu không lấy Điền Tú Vân thực lực cũng cũng chỉ có thể ở lúc đầu thời điểm tham dự một chút. Xem ra này đó hung thú đã tìm ra xuyên qua không gian cái khe biện pháp. Điền Tú Vân có chút lo lắng nhìn bên ngoài u ám không trùng, cho dù đã rời xa chiến trường, nàng vẫn là có thể nghe được nơi xa chuyển đến rung trời tiếng hô. cẩm văn chân nhân, ngài miệng vết thương nên đi đổi dược. Long lợi đúng lúc nhắc nhở Điền Tú Vân nên đi đổi dược, cùng những người khác bất đồng chính là, Long lợi từ bị phân công đến Điền Tú Vân bên người đường trị, liền vẫn luôn tôn xưng Điền Ngươi cảm thấy khí tông bao lâu mới có thể tìm ra chữa trị không gian cái khe biện pháp. Điền Tú Vân không cấm hướng long lợi phát ra nghi vấn. Thuộc hạ không biết, bất quá hẳn là nhanh đi. Long lợi nhớ rõ phía trước ở Hiên Viên Văn Thần doanh trướng nghe được đôi câu vài lời, chỉ cảm thấy có nhà mình Tam hoàng tử từ bên hiệp trợ, chữa trị không gian cái khe hẳn là nhanh. Cũng là, hiện giờ hung thú như thế hung mãnh, lại không nhanh chóng chữa trị không gian cái khe, toàn bộ Bắc Hàn nơi đều sẽ rất nguy hiểm. Điền Tú Vân cũng không biết nên nói cái gì. Nếu là tinh vực không gian có thể mở ra, nàng nhưng thật ra có thể đi sư phó lưu lại tư liệu tìm xem biện pháp, nàng truyền thừa đều là cùng tu luyện có quan hệ, thật đúng là liền không có nhắc tới không gian tu bổ phương diện này chi thức. Cầm văn chân nhân, nên đi đổi dược. Long lợi lại lần nữa nhắc nhở nói, trước mắt hắn coi trọng nhất chính là mang điển tú vân đi đổi dược, mà không phải quan tâm không gian cái khe vấn đề, rốt cuộc những việc này có những cái đó các đại nhân vật đi suy xét, hắn chỉ cần làm tốt bản chức công tác là được. Trưng 488 cao dài hung thú. Hảo, đi thôi. Điền Tú Vân bất đắc dĩ lắp đầu, cùng Long Lợi ở chung cũng nửa tháng, trong lòng biết đối phương tính cách, nếu là nàng vẫn luôn không nhúc nhích, chỉ sợ đối phương sẽ vẫn luôn nhắc nhở nàng. Long Lợi cũng không ngu ngốc, đương nhiên nghe ra Điền Tú Vân trong giọng nói bất đắc dĩ, chính là hắn cũng đồng dạng bất đắc dĩ à, vị này cẩm văn chân nhân cái gì đều hảo, chính là đối chính mình quá không quan tâm. Bất quá cũng đúng là bởi vì Hòa Điền Tú Vân đã trải qua lần này kể vai chiến đấu Long lợi cũng cảng thêm bội phục thực lực này tu vi đều không cao nhân loại tu sĩ, cùng hắn hiểu biết những nhân loại này nữ tu bất đồng, điền tú vân vừa không làm ra vẻ cũng không nhu nhược. Mỗi chàng trong chiến đấu, điền tú vân đều là bình đem hết toàn lực, tuy rằng thực lực không đủ, nhưng là nàng lại không có cho đại gia kéo chân sau, thẳng đến trên người nàng thương quá nhiều, cuối cùng bị hiên viên văn thần cưỡng chế đưa về lòng tộc doanh địa. Long lợi trách nhiệm vốn chính là bảo hộ điền tú vân an nguy, cho nên điền tú vân ở đâu, hắn liền phải ở đâu Từ trên chiến trường sau khi trở về, không chỉ là Điển Tú Vân bị thương, chính là Long Lợi chính mình cũng bị thương không nhẹ, hai người mỗi ngày đều phải đúng giờ đi Dược Sư bên kia đổi Dược. Từ Dược Sư bên kia đổi xong Dược trở về, Điền Tú Vân liền bắt đầu nắm chặt tu luyện, Dược Sư Dược chỉ có thể trợ giúp miệng vết thương mau chóng khép lại, nếu muốn khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, chỉ có dựa vào không ngừng tu luyện mới được. Giống Điền Tú Vân như vậy đồng thời tu luyện ba cái đàn điền Tu Sĩ tới nói, muốn đạt tới toàn thịnh thời kỳ Sở yêu cầu linh lực liền phi thường nhiều, thượng đan điền không nói, chỉ là trung đan điền cùng hạ đan điền, muốn bổ sung toàn linh lực, này ở Bắc Hàn nơi là một kiện cực kỳ cố sức sự tình. Bất quá lại như thế nào cố sức, trước mắt đều cần thiết mau chóng đem hai cái đan điền linh lực bổ sung toàn, bên ngoài chiến đấu vẫn luôn ở liên tục, lần này hung thú thực lực đều rất mạnh, cho dù không thể lại tiếp tục lên sân khấu chém giết, điền tú vân cũng không nghĩ chính mình trở thành một cái kéo chân sau người. Long Lợi ở Điền Tú Vân tiến vào đến tu luyện trạng thái sau, cũng đi theo canh giữ ở doanh chướng ngoại tu luyện, bất quá long lợi tu luyện lại không giống Điền Tú Vân như vậy toàn thân tâm đầu nhập, rốt cuộc hắn còn muốn gánh nặng cảnh giới nhiệm vụ. Từ khi hắn lần trước từ tên kia bị thu mua thị nữ trong tay, trộm đi hắc ngọc bình giao cho Hiên Viên Văn Thần sau, đã bị công đạo ngàn vạn phải bảo vệ hảo Điền Tú Vân nhiệm vụ, cho nên mặc kệ là cái gì thời điểm, Long Lợi đều ghi nhớ trách nhiệm của chính mình. Theo cùng hung thú chi gian chiến đấu tiến vào gay cấn thời kỳ, Cho dù là tương đối an toàn doanh địa bên này, cũng đều bắt đầu cảnh rơi lên, thật sự là gần nhất xuất hiện hung thu thực lực càng ngày càng lợi hại. Không đơn giản là trên chiến trường tu sĩ gánh vác gáp lực cực lớn, chính là bị ký thắc kỳ vọng cao khí tông, cũng là gặp phải rất lớn áp lực, phải biết rằng, chữa trị không gian cái khe nhiệm vụ chính là bọn họ tiếp được, nếu là không thể mau chóng chữa trị không gian cái khe, chỉ sợ toàn bộ khí tông đều sẽ lọt vào các thế lực lớn chỉ trích. Ngao thật lớn tiếng hô cơ hồ vang vọng bắc Hàn nơi mỗi cái góc Điền Tú Vân bị này thanh tiếng hô kinh khởi, vội từ doanh trướng đi ra ngoài, muốn nhìn xem thanh âm này là từ nơi nào chuyển đến, bất quá có thể xác định chính là, đây là xuất từ hung thú tiếng kê Chân nhân. Long lợi vốn là canh giữ ở doanh trướng ngoại, phát hiện Điền Tú Vân ra tới, cũng lập tức đứng dậy đổi kịp. Ngươi nghe được sao? Điền Tú Vân không xác định hỏi. Ơn, hẳn là từ phía đông nam hướng chuyển đến. Long lợi hướng tới một phương hướng chỉ đi. Chỉ tiếc lúc này đã là đêm khuya Trong không khí tràn ngập sương mù dày đặc, hơn nữa đối thần thức còn có này nhất định hạn chế, Điền Tú Vân cũng không thể xuyên thấu qua tầng này sương mù dày đặc thấy rõ Long Lợi sở chỉ địa phương đã xảy ra cái gì. Ngươi cũng biết Tam Hoàng Tử còn ở đây không doanh địa. Không biết vì sao, Điền Tú Vân đấy lòng có chút bất an. Điện hạ lúc này hẳn là đi tiền tuyến đối kháng hung thú. Long Lợi không phải thực xác định trả lời. Vậy ngươi biết hắn phụ trách chính là kia khối chiến khu sao? Điền Tú Vân tiếp tục hỏi. Giống như chính là đông nam bên kia chiến khu Long lợi ngơ ngác trả lời Điền Tú Vân vừa nghe hiên viên văn thần liền ở đông nam bên kia Lại liên hợp đến vừa mới nghe được kia nói khí thế mạnh mẽ tiếng hô Trong lúc nhất thời có chút lo lắng lên Cũng không đợi Long lợi phản ứng Lập tức liền lấy ra phi kiếm hướng phía đông nam hướng bay đi Vốn đang có chút không rõ Điền Tú Vân hỏi cái này chút làm gì Chờ Điền Tú Vân bay thẳng đến hắn vừa mới nói phương vị phi hành khi Long lợi không khỏi một cái tắt phách về phía miệng mình Nhưng là lại không thể không nắm chặt đi theo điền tú vân phía sau Bất quá không chờ hai người đến Đông Nam trên khu Đã bị một đám người ngăn cản Chỉ thấy ngăn lại bọn họ đúng là long áo cùng hiên viên văn thần đoàn người Hồ nháo, nơi này cũng là các ngươi có thể tới, cùng ta trở về Hiên viên văn thần lúc này sắc mặt có chút tái nhuận Trên người Pháp y thì cũng có bao nhiêu ra tổn hại Những cái đó tổn hại địa phương vừa thấy chính là bị thương Bất quá đã bị đơn giản băng bó hảo Ngươi, ngươi không sao chứ Sương mù dày đặc có chút che đậy tầm mắt, nhưng là khoảng cách như thế gần, điền tú vân lại như thế nào sẽ phát hiện không được đối phương giờ phút này trạng thái. Điền cô nương, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này, nơi này cũng không an toàn. Long áo lo lắng nhà mình chủ tử thương thế, thấy hai người còn có nói thêm gì nữa tính toán, không thể không ra tiếng nhắc nhở. Đúng vậy, đi về trước lại nói. Quang xem hiên biên văn thần sắc mặt, liền biết khẳng định thương thế không rõ, hơn nữa phía trước kia thanh thật lớn tiếng hô. Điện Tú Vân cũng không dám lại chỉ hoãn. Người tới đỡ ta. Cho dù đã thân chịu trọng thương, Hiên Viên Văn Thần còn không quên cho chính mình sáng tạo hòa Điển Tú Vân thân cận cơ hội. Cẩn thận một chút. Điện Tú Vân buồn cười tiến lên tiếp nhận long áo công tác, bất quá là đỡ hắn thôi, cũng không phải nhiều chuyện khó khăn. Bởi vì Hiên Viên Văn Thần bị trọng thương, cho nên cũng không thể chống đỡ thuấn di trở lại doanh địa, dọc theo đường đi mọi người chỉ có thể đem hết toàn lực trở về đuổi, cũng may trên đường trở về cũng không có gặp được hung thú tập kích. Một hồi đến doanh địa, mọi người đầu tiên là đem Hiên Viên Văn Thần đưa về hắn nghỉ ngơi doanh trướng. Đã sớm nhận được thông chi dược sư cũng đã ở trướng ngoại đợi mệnh, Hiên Viên Văn Thần một hồi tới, dược sư liền đi theo vào doanh trướng. Thẳng đến vào doanh trướng, Điền Tú Vân mới thấy rõ ràng Hiên Viên Văn Thần trên người thường, những cái đó thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, tử kim sắc long huyết không ngừng xuyên thấu qua băng bó băng gạc ra bên ngoài tràn ra, toàn thân trên giới giống như vậy miệng vết thương có rất nhiều, đỉnh cấp pháp y đều đã tổn hại đến vô pháp chữa trị trình độ. Có thể thấy được hiên viên văn thần phía trước gặp được hung thú có bao nhiêu cường hãn. Điện hạ, ngoài trên người này đó miệng vết thương, chỉ có thể dựa linh lực chậm dại ôn dưỡng, này đó bị hung thú cắn chung miệng vết thương, bất luận cái gì đan dược đều khởi không được nháy mắt chữa trị tác dụng, cho nên mặt sau một đoạn nhật tử, ngoài miệng vết thương cần thiết muốn đúng giờ đổi dược rửa sạch mới có thể ra tốc khép lại. Dược sư đầu tiên là cẩn thận đem hiên viên văn thần trên người miệng vết thương đều xử lý một lần, nên thượng dược thượng dược, nên băng bó băng bó. Mặc kệ đại thương khẩu vẫn là tiểu miệng vết thương đều không có rơi xuống. Xử lý tốt này đó miệng vết thương sau, dược sư lại bắt đầu vì Hiên Viên Văn Thần xem xét nội thương, chẳng qua nội thương bất đồng với ngoại thương, nội thương nhiều là thương ở bên trong phủ, đến xác định là cái gì trình độ thương tình, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Cũng may dược sư tuy rằng luyện đan không quá am hiểu, nhưng là trên người đan dược chữ hàng lại không ít, mà Hiên Viên Văn Thần chính mình cũng có không ít cao cấp đan dược, chỉ cần dược sư chẩn đoán chính xác hảo. Liền biết nên dùng cái gì đan dược tới hỏa hoan thương tỉnh Chương 489 chiếu cấu người bị thương. Như thế nào sẽ thương như vậy lợi hại? Điện Thú vẫn có chút đau lòng, thật sự là đối phương đỉnh cùng hoa văn đảo giống nhau như lúc mặt, cả người đều suy yếu không được. Điện Hạ gặp một đầu cao dai hung thú, hiện giờ từ không gian cái khe xuyên qua lại đây hung thú, đã không còn cực hạn với hóa thần kỳ. Hợp thể kỳ hung thú tuy rằng xuất hiện còn không phải rất nhiều, nhưng là cũng đủ khó giải quyết. Long áo bởi vì không phải chính diện đối kháng hung thú, cho nên thương nhưng thật ra không nặng, liền chủ động cấp Điền Tú Vân giải thích. Điển Tú Vân trong lúc nhất thời không nói gì, không nghĩ tới hợp thể kỳ hung thú xuất hiện nhanh như vậy, nói vậy bên ngoài hình thức khẳng định cũng càng thêm gian nan, cũng không biết kiếm tông bên kia thương vong như thế nào, nàng ba cái sư huynh có hay không nguy hiểm. Không cần lo lắng, khí tông bên kia đã phát ra thông chi, nói đã tìm được biện pháp giải quyết. Hiên viên văn thần ở dược sư cứu trị hạ, đã hòa hoan không ít. Thấy Điền Tú Vân mặt lộ vẻ ưu sắc, không cấm mở miệng an ủi nói. ân ta biết, ngươi đừng nói chuyện, hảo hảo điều tư. Điền Tú Vân cười cười, ngăn cản Hiên Viên Văn Thần tiếp tục hao phí tinh lực cùng nàng nói chuyện, trước mắt mặc kệ nàng có phải hay không lo lắng, bên ngoài tình huống cũng sẽ không bởi vì nàng ý tưởng là có thể phát sinh biến hóa. Hiên Viên Văn Thần nghe lời nhắm mắt điều tư, trong lúc nhất thời toàn bộ doanh chứng người, đều không có nói nữa, cho dù muốn biểu đạt cái gì, cũng nhiều là dựa vào thần thức chuyên â Bảo đảm sẽ không bởi vì chính mình ra tiếng mà quấy dày đến hiên viên văn thần Không bao lâu, hiên viên văn thần bị thương tin tức liền chuyển tới phượng tộc doanh địa Cũng may giữa hai nơi có chút khoảng cách Cho nên chờ cơ linh tú mang theo người lại đây khi Hiên viên văn thần bước đầu trị liệu đã kết thúc Dư lại cũng chỉ có thể dựa chính hắn chẩm rãi điều dưỡng Văn thần ca ca, người như thế nào sẽ chịu như thế trọng thương nhà Đau lòng tử linh tú Cơ linh tú vừa thấy đến cả người nhiều ra băng bó hiên viên văn thần liền bắt đầu đau lòng rơi lệ Không có việc gì, đều là một ít thương, bên ngoài như thế nguy hiểm, ngươi vẫn là đãi ở Phượng tộc doanh địa an toàn chút. Hiên viên Văn Thần nhất chịu không nổi có người ở nàng trước mặt như vậy bộ dáng, đảo không phải đau lòng, mà là thiệt tình bực bội. Nói vậy, ngươi đều bị thương, ta kia còn có thể tại doanh địa lợi, khiến cho Linh Tú tới chiếu cố Văn Thần ca ca đi. Như thế tốt cơ hội, cơ Linh Tú như thế nào khả năng sẽ thành thật hồi Phượng tộc doanh địa, thế tất muốn lưu lại chiếu cố Hiên viên Văn Thần không thể. Không cần phiền toái ngươi. Ta nơi này có cẩm văn chiếu cố liền hảo. Cơ linh tú tuy rằng tính toán hảo, chính là hiên viên văn thần lại không nghĩ phối hợp, vốn là đối cơ linh tú vô cảm. Hơn nữa phía trước long lợi giao đi lên cái kia hắc ngọc bình, bên trong hủ tâm giỏi chính là làm hắn ghê tởm đã lâu. Như thế tâm như đọc hết nữ nhân, hiên viên văn thần tất nhiên sẽ không cho nàng cơ hội tiếp cận chính mình, cũng chính là thời cơ không đúng. Nếu không nói, hiên viên văn thần lập tức liền muốn trở về làm phụ hoàng cho hắn từ hôn. Ai n Linh tú thân là văn thần ca ca vị hôn thê, chiếu cấu ngươi cũng là hẳn là bổn phận, này điền cô nương lưu tại bên này, có thể hay không nhiều có bất tiện a Cơ linh tú còn không biết chính mình trong lén lút muốn hãm hại điền tú vân sự tình đã bại lộ, lúc này còn không quên nhắc nhở hiên viên văn thần hai người quan hệ. Như thế nào? Ta nói vô dụng. Long áo, đưa cửu công chúa sẽ phượng tộc doanh địa, cần phải bảo đảm cửu công chúa an toàn trở về, nếu là có cái gì sai lầm, đừng trách bản tôn phạt ngươi đi hát mục Ngạ Hiên Viên Văn Thần một chút cũng không cho cơ Linh Tú cơ hội, thậm chí trực tiếp mở miệng làm Long Áo tặng người trở về. Thuộc hạ tuân mệnh. Long Áo vừa nghe Hắc Ngục Ngạn đều ra tới, nào còn dám không đồng mệnh, này Hắc Ngục Ngạn chính là lòng tộc chuyên môn dùng để trừng phạt phạm nhân, tới rồi nơi đó không thiếu được đều phải rất tầng ra mới có thể ra tới. Long Áo đối đi Hắc Ngục Ngạn chính là một chút hứng thú cũng không có. Văn Thần ca ca cơ Linh Tú không nghĩ tới Hiên Viên Văn Thần như thế quả quyết, một chút đều không cho nàng tiếp cận cơ hội, trong lòng tức khắc tức giận không được còn không quên hung hăng trừng hướng một bên mặt không lên tiếng điền tú vân. Đáng tiếc đã làm tốt quyết định hiên viên văn thần, lại như thế nào sẽ bởi vì cơ linh tú làm nũng mà thay đổi, lập tức một ánh mắt sắt bắn về phía long áo, nhắc nhở hắn chạy nhanh dựa theo phân phó hành sự. cửu công chúa, thuộc hạ đưa ngài trở về. Long áo một tiếp thu đến chủ tử lễ mắt, vội vàng thay đổi cái việc công xử theo phép công biểu tình đối cơ linh tú nói. Người! Cơ linh tú bất mãn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái long áo Đáng tiếc trong lòng cũng rõ ràng hiên viên văn thần khẳng định sẽ không thay đổi chủ ý, cho nên đành phải hủy khuất hướng hắn cáo từ trở về. Các ngươi cũng đều đi xuống đi, cẩm văn lưu lại. Hiên viên văn thần chờ long áo mang theo cơ linh tú rời đi, lại tiếp tục mở miệng đem những người khác cũng đều đuổi đi đi, hơn nữa chỉ chờ Điển Tú Vân một người. Cũng không phải lần đầu tiên cùng hiên viên văn thần một chỗ, chỉ là trải qua cơ linh tú như vậy vừa nhắc nhở, Điền Tú Vân cũng cảm thấy chính mình nên cùng hiên viên văn thần bảo trì điểm khoảng cách, nhưng vấn đề là Đối mặt vừa lúc bị thương Hiên Viên Văn Thần, Điền Tú Vân phản ứng đầu tiên là có cơ hội xem xét đối phương trên người bớt. Như thế khó được cơ hội, Điền Tú Vân thật đúng là vô pháp làm ra vẻ nói nam nữ thụ thụ bất thần, lại hoặc là băn khoăn Hiên Viên Văn Thần đã có hồ nước thân phận, nếu thật như thế làm ra vẻ nói, ngay từ đầu nàng liền sẽ không lưu tại Long tộc doanh địa tùy thời tìm kiếm cơ hội. Cô ý đem người đơn độc lưu lại Hiên Viên Văn Thần, nhưng không có tính toán liền mặc kệ Điền Tú Vân một người đứng ở nơi đó phát độc. Lập tức liền bắt đầu biểu hiện ra một bộ bệnh tiểu bộ dáng, sau đó đối với phát nốc điện tú vân phát ra tư ha thanh. "Ai, ngươi đừng lộn xộn, nếu là có cái gì yêu cầu liền cùng ta nói." Điện tú vân bị Hiên Viên Vân Thần một trận cố tình tư ha thanh bừng tỉnh, giương mắt vừa thấy cái này, người bị thương đang muốn từ trên giường lên, vội vàng thò lại gần đem người đỡ hảo. "Giúp ta đảo một ly nước ấm, ta có chút khát." Hiên Viên Vân Thần liền điền tú vân lực đạo nhẹ nhàng dựa vào đầu giường, sau đó chỉ chỉ trên bàn ấm nước nói: Ngươi ngồi xong, ta đi cho ngươi đổ nước. Người bệnh sắc thật hẳn là uống nhiều điểm nước ấm. Điền Tú Vân không nghi ngờ có hắn, trực tiếp tìm được cái bản biên cấp hiên viên văn thần đảo nước ấm, cũng may nơi này là hiên viên văn thần chủ doanh trướng, đảo cũng không thiếu nước ấm. Cảm ơn. Hiên viên văn thần có chút suy yếu hướng Điền Tú Vân nói lời cảm tạ, sau đó tưởng dơ tay tiếp nhận chén trà, chỉ là tay vừa mới nâng lên một nửa, sắc mặt liền có chút trắng bệnh, trên trán đều bắt đầu đổ mồ hôi. Ngươi đừng rối tay, ta huy ngươi đi. Người đi. Điện Tú Vân chạy nhanh ngăn cản Hiên Viên Văn Thần động tác, chỉ là xem hắn như vậy ẩn nhẫn biểu tình, liền cảm thấy thế hắn khó chịu, nơi nào còn dám làm hắn tiếp tục rũi tay thân miệng vết thương. Hiên Viên Văn Thần mục đích chính là làm Điện Tú Vân chiếu cố chính mình, nghe được Điện Tú Vân phân phó hắn bất động sau, thật cứ như vậy một bộ thành thật dạng chờ Điện Tú Vân huỷ thủy. Cẩn thận uy xong thủy sau, điền Tú Vân liền thối lui đến một bên, trong lòng cân nhắc, này Hiên Viên Văn Thần thường không ở eo sườn, nên dùng cái gì biện pháp mới có thể nhìn đến đối phương eo đâu? cũng không biết long tộc có hay không tắm gội thói quen, thật sự không được thay quần áo thời điểm cũng có thể nhìn đến, đổi dược nói hơn phân nửa là không thành, bởi vì đều là từ dược sư tới làm, nàng liền tới gần đều không thể tới gần, càng miễn bản còn muốn xúc lên không cần thuốc trị thương eo sừng xem xét bớt. Trong khoảng thời gian này muốn phiền toái ngươi chiếu cô ta. Thân thể cố nhiên còn có chút suy yếu, theo lý thuyết hắn nên nghỉ ngơi nhiều, nhưng hiên viên văn thần vẫn là tưởng nhiều hòa điển tú vân trò chuyện. Chương 490 tự lành lực cường. Không quan hệ Tả hưu ta cũng không có gì sự tình, chỉ là ta có thể làm cũng không phải rất nhiều, nếu là tam điện hạ có cái gì không cũng có phương tiện địa phương, vẫn là muốn tìm long áo tới mới được. Điền Tú Vân nhẹ giọng nói, trên thực tế nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình có thể như thế nào chiếu cố hảo đối phương. Têu tên của ta là được. Hiên viên văn thần đột nhiên phát hiện, mỗi lần Điền Tú Vân đều là lấy tam điện hạ hoặc là tam hoàng tử như vậy phía chính phủ xưng là kêu hắn, tức khác cảm thấy phi thường không hài lòng. ân Điện Tú Vân nhất thời không đổi kịp Hiên Viên Văn Thần thay đổi đề tài ấu. "Ta cho phép ngươi thẳng hô ta tên Huý, ngươi lại có thể kêu tên của ta, không cần như vậy khách khí." Hiên Viên Văn Thần nhẹ nhàng cười, giờ phút này có chút tái nhợt sắc mặt, nhưng thật ra có vẻ hắn toàn bộ mặt bộ đều trở nên nhu hòa rất nhiều. Như thế, Tiêu Cẩm Văn liền từ chối thì bất kính. Điện Tú Vân kỳ thật cũng không thích xưng hô đối phương vì Tam Điện Hạ hoặc là Tam Hoàng tử, như vậy là có vẻ hai người khoảng cách khá xa, cho nên cũng không có do dự. Đáp ứng phi thường sẵn khoái. Cầm văn thường ngày đều thích làm chút cái gì? Hiên viên văn thần hỏi. Ta. Điên tú vân chỉ chỉ cái mũi của mình, thấy đối phương gật đầu xác nhận, liền nghiêng đầu suy nghĩ hạ mới mở miệng trả lời. Thường ngày nhiều là tu luyện là chủ, nhàn hạ thời gian chính là pha trà luyện đàn. Mặt khắc nhưng thật ra không có gì đặc biệt thích làm. Hoàn giới bên trong thanh long đàm hồ nước nhất cam liệt, nếu là dùng thanh long đàm hồ nước tới pha trà, khẳng định muốn so với kia chút phàm thủy càng thêm Mỹ vị Hiên viên văn thần đối pha trà cũng có chút kinh nghiệm, thấy Điền Tú Vân cũng thích pha trà, nhưng thật ra cảm thấy rất có duyên phận. Thanh Long Đàm nha, ta nhớ rõ là ở các người long tộc địa bàn, kẻ đầu đường xóa trợ chỉ sợ cũng vô pháp tiến vào mang nước. Điền Tú Vân phía trước cũng nghiên cứu quá toàn bộ hoàn giới đặc sắc địa điểm, này trong đó liền có nhắc tới Thanh Long Đàm. Ngạch, ta nhưng thật ra đã quên, bất quá này Thanh Long Đàm cũng không phải long tộc cấm địa, chẳng qua mà chỗ long tộc phạm vi, cho nên người ngoài sắc thật là vào không được. Ta nơi này còn có mấy bình thanh long đàm hồ nước, người nếu là không chê có thể cầm đi pha trà uống. Hiên viên văn thần thập phần hào phóng lấy ra ba cái cái chai, mỗi cái cái chai đều trải qua đặc thù xử lý, nhìn không lớn, nhưng là dung lượng tuyệt đối không nhỏ. Không chê, không chê, như vậy đồ tốt, bên ngoài chính là thiên kim khó cẩu, tạ lạp. Đây chính là thanh long đàm hồ nước, điền tú vân lại như thế nào sẽ ghét bỏ. Liên tính thứ này đối với long tộc người tới nói căn bản không đáng giá cái gì, chính là toàn bộ hoàn giới bên trong. Lại rất ít có người có thể có, rốt cuộc long tộc cũng không thiếu tiền, rất ít có ai sẽ lấy này đó hồ nước ra tới bán, nhiều lắm là dùng để tặng người, liền này cũng không phải ai đều có thể thu được. Về sau nếu là còn có cái gì muốn, cứ việc cùng ta nói, chúng ta long tộc tộc địa có rất nhiều bên ngoài không có linh thực linh quả, vài thứ kia ở long tộc tùy ý có thể thấy được, bên ngoài cơ hồ đều là thấy không. Hiên viên văn thần thật cao hứng Điền tú vân sẽ như thế thích, lập tức lại hứa hẹn mặt khác long tộc đặc sản. Tam điện, ngạch. Hiên viên văn thần, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta có này đó hồ nước như vậy đủ rồi, đúng rồi, ta cho ngươi phao chút trà đi, nhưng cái đó linh trà đều là ta chính mình đào tạo. Điền Tú Vân nghĩ chính mình cũng không thể quá không biết đủ, vừa lúc nàng nhẫn chữ vật có một ít cực phẩm linh trà, liền chủ động mở miệng tỉnh hiên viên văn thần uống trà. Cũng may điền Tú Vân tính toán phao chính là cực phẩm linh trà, cho nên đối hiên viên văn thần cái này người bệnh tới nói, chỉ có chỗ tốt lại không có chỗ hỏng. Khó được điền tú vân muốn đích thân pha trà thỉnh hắn uống, hiên viên văn thần tự nhiên sẽ không không cảm kích, ngược lại rất phối hợp lấy ra một bộ tự dùng trà cụ phóng tới trên bàn, vừa thấy chính là ngày thưởng cũng thường xuyên uống trà. Nhìn đến hiên viên văn thần lấy ra này bộ trà cụ, điền tú vân phỏng đoán này đại khái là đối phương thói quen dùng đồ vật, liền cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, dù sao nàng chính mình kêu bộ trà cụ so với trước mắt này bộ kém nhiều. Đối với muốn phao ra một hồ hảo trà, tự nhiên không thể thiếu hào trà, hào thủy Hảo trà cụ, đương nhiên nếu là pha trà người kỹ thuật đủ hảo, như vậy này hồ trà hương vị tự nhiên là thượng phẩm. Điên tú vân pha trà kỹ thuật tuy rằng còn không có đạt tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi, chính là cũng coi như thập phần thành hạo, pha trà dùng lá trà là nàng đã từng ở tinh vực trong không gian chính mình trồng trọt chết cây, chỉ tiếc lúc trước không có lấy ra quá nhiều đặt ở nhẫn chữ vật dự phòng. Mà pha trà dùng thủy, tự nhiên liền mượn hoa hiến Phật lấy dùng thanh long đàm hồ nước, đương nhiên, Điển Tú Vân cũng muốn thử xem này truyền thống trung cam liệt hồ nước, có phải hay không thật sự nhất thích hợp pha trà. Trải qua một loạt phức tạp pha trà trình tự làm việc, đương Điền Tú Vân đem phao trà ngon rót nhập ly chung khi, toàn bộ doanh chướng đều bị này cổ thanh lũ thanh nhã trà hương sở tràn ngập. Hào trà. Cho dù còn không có uống nhập khẩu, nhưng là chỉ là thông qua quan sát nước trà màu sắc cùng hương khí, hiên viên văn thần là có thể đủ tưởng tượng gian này ly chán nên có bao nhiêu sao mát lạnh thơ ngọt. Điền Tú Vân bưng lên một ly trà đi vào hiên viên văn thần trước mặt, suy xét đến đối phương thân thể không có phương tiện, nghĩ có phải hay không nếu muốn phía trước uy thủy như vậy. Bất quá không làm Điền Tú Vân rối dám quá nhiều, hiên viên văn thần đã vững vàng tiếp nhận chén trà, tuy rằng động tác như cũ chậm chạm, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn lúc này hảo tâm tình. Có người nói trà có thể giải trăm yêu, kỳ thật là chỉ pha trà quá trình cùng phẩm trà khi tâm cảnh lắng đọc lại, nguyên bản nỗi lòng có chút không xong Điền Tú Vân thông qua pha trà tâm tĩnh nhưng thật ra hòa hoãn không ít, ít nhất cũng không hề rối rắm cơ linh tú vấn đề. Mà Hiên Viên Văn Thần uống thơm ngọt nước trà, vốn là không tồi tâm tình cũng trở nên càng thêm hảo, đại khái là bởi vì này ly trà là từ điển tú văn thân thủ sở phao, cho nên ở phẩm trà trong quá trình, Hiên Viên Văn Thần phá lệ quý trọng. Hiên Viên Văn Thần uống lên trà xong, ngươi liền chạy nhanh nghỉ ngơi đi, phía trước dược sư cũng công đạo, ngươi hiện tại trước không nên gấp gáp tu luyện, chờ này đó dược hiệu bắt đầu có tác dụng sau, ngươi ở tu luyện cũng không muộn. Điển tú vân chờ hiên viên văn thần uống xong trà sau, mới bắt đầu kiến nghị đối phương trước hảo hảo nghỉ ngơi. ân ngươi nếu là mệt mỏi, có thể đến bên kia trường kỳ nghỉ ngơi. Hiên viên văn thần cũng biết hắn hiện tại bộ ráng nhìn có chút thảm, vẫn là phải nhanh một chút khôi phục lại mới được, cho nên cũng không có cự tuyệt điển tú vân hảo ý nhắc nhở. Bất quá tuy rằng đáp ứng rồi nghỉ ngơi, nhưng là lại không có mở miệng thả người, như cũ làm điển tú vân lưu tại doanh chứng đợi. Này, này không hảo đi. Điền Tú Vân có chút nhíu mẩy nhìn mắt cách đó không xa trường kỷ, nơi đó phỏng trừng là hiên viên văn thần ngày thường nghỉ ngơi địa phương. Không sao, nơi đó vốn chính là dùng để nghỉ ngơi, nếu không ngươi như thế hai đầu chạy cũng không có phương tiện. Hiên viên văn thần như là không có nghe hiểu Điền Tú Vân kháng cự giống nhau, như cũng không có nhà ra làm người rời đi. Hảo đi, vậy ngươi mau nghỉ ngơi đi. Điền Tú Vân có chút bất đắc di đáp, bất quá ở đi vào trường kỷ nơi này sau nàng nhưng thật ra không có tính toán nằm xuống nghỉ ngơi mà là trực tiếp ở giường nệm ngồi hạ tu luyện lên. Hiên Viên Văn Thần lặng lẽ nhìn mắt dọn xong tư thế chuẩn bị tu luyện Điển Tú Vân, trong lúc nhất thời cảm thấy cả người đều sung sướng không ít, vừa mới hắn không phải không chú ý tới Điển Tú Vân kháng cự, chính là so với làm đối phương nhất thời không thoải mái, Hiên Viên Văn Thần vẫn là hy vọng đối phương có thể vẫn luôn lưu lại buổi hắn. Chờ đến long áo đưa xong cơ linh tú đoàn người trở về phục mệnh khi, vừa mới đi vào doanh trướng, nên diện liền đâm vào Hiên Viên Văn Thần đột nhiên mở hai mắt. Trong lúc nhất thời bị giật mình ở tại chỗ, vài lần há miệng thở dốc đều không có phát ra thanh tới. Đừng nói chuyện, hồi chính ngươi doanh trướng, nơi này tạm thời không cần ngươi. Hiên viên văn thần mượn thần thức truyền âm đánh gãy long áo muốn nói xuất khẩu nói. Thêm vào bức mạc, phương tiện đọc. chương 491 tin người chết truyền đến. Long áo lúc này mới phát hiện trường kỷ bên kia thân ảnh, tức khác liền cảm thấy chính mình dường như bị vứt bỏ giống nhau. Nhà mình chủ tử đều thương thành như vậy, kết quả lại là không cần hắn hầu hạ có thể thấy được so với vị kia điền cô nương, hắn cái này từ nhỏ đi theo chủ tử thị vệ trưởng, ở chủ tử trong lòng địa vị đã nguy ngập nguy cơ. Ấn. Một đạo thanh lành e hèm bừng tỉnh lâm vào cảm xúc cá nhân Trung Long Áo, dương mắt nhìn đến nhà mình chủ tử biểu tình có chút không vui, vội vàng làm lễ liền rời khỏi doanh trướng. Từ Long Áo tiến vào đến đi ra ngoài, toàn bộ quá trình cơ hồ là một chút tiếng động đều không có phát sinh, hiên viên văn thần khẩn trương nhìn mắt đang ở tu luyện Trung Điền Tú Vân. Cũng may đối phương không có bị quấy dày đến, không khỏi thiển thở phào nhẹ nhõm liền lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ là, hiên viên văn thần cũng không biết chính là, đương hắn nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi sau, hắn cho rằng còn ở tu luyện trung Điền Tú Vân rồi lại đúng lúc khi mở bừng mắt chữ, chẳng qua Điền Tú Vân mở mắt ra phức tạp nhìn mắt hiên viên văn thần sau, liền lại lập tức nhắm lại. Thử hỏi Điền Tú Vân lại không phải cái loại này tâm đại người, như thế nào khả năng sẽ một chút tính cảnh giác đều không có. Trực tiếp ở một cái không phải rất quen thuộc địa phương yên tâm tu luyện, cho nên ở Long Áo đi vào doanh trướng thời điểm, nàng cũng đã đã nhận ra, chẳng qua lúc ấy nghĩ nhân ra là hiên viên văn thần thị vệ trưởng, cho nên cũng liền không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Bất quá, Lam Điền Tú vẫn không nghĩ tới chính là, nàng cho rằng Long Áo là tới hồi báo cái gì, lại hoặc là hai chủ tớ hẳn là sẽ giao lưu nói chuyện, chỉ là qua đã lâu hai người đều không có phát ra động tĩnh, thẳng đến nàng lại nghe được có người đi ra ngoài. Liên Minh Bạch hai người có thể là dùng thần thức chuyên âm. Chiếu cố hiên viên văn thần Nhật Tử cũng không gian nan, đại khái cũng bởi vì hiên viên văn thần này bốn trảo kim long tự lành năng lực phi thường cường, hơn nữa vị kia dược sư bản lĩnh cũng là tương đương lợi hại, chỉ một ngày thời gian, hiên viên văn thần liền có thể thông dòng xuống đất, chẳng qua trên người những cái đó miệng vết thương vẫn là muốn đúng giờ đổi dược. Chờ điên tú vân ở hiên viên văn thần doanh trướng đợi cho ngày thứ 8 khi, hiên viên văn thần ngay cả đổi dược tần suất cũng từ mỗi ngày 3 lần biến thành 2 ngày 1 lần mà bên ngoài hung thú đại chiến cũng tại đây mấy ngày thời gian tới gần kết thúc. Tuy rằng khí tông bên kia tự lần trước chuyển ra tìm được chữa trị không gian cái khe biện pháp sau, liền vẫn luôn không lại chuyển ra tới cái gì tin tức tốt, nhưng là trải qua lần này hung thú thực lực chỉnh thể tăng lên, các thế lực lớn lại tăng số người một đám mạnh mẽ tu sĩ tới rồi chi viện. Ở hiên viên văn thần hoàn toàn bỏ đi đổi dược dùng băng gạt sau, cũng liền ý nghĩa hiên viên văn thần ngoại thương đã hảo, đến nỗi nội thương có phải hay không cũng khỏi hẳn, cái này điển tú Vân cũng không biết Điền cô nương, nhà ta cửu công chúa cho mời. Điền tú vân mới từ hiên viên băn thần doanh trướng ra tới, còn chưa tới chính mình doanh trướng ngoại khi, đã bị một cái biểu tình kêu căng thị nữ cấp ngăn cản xuống dưới. Có việc. Điền tú vân cũng không nốc, nàng hiện giờ thực lực không được, không có khả năng người khác vừa mời nàng liền đi, đặc biệt thỉnh nàng vẫn là đối địch người. Nhà ta cửu công chúa thỉnh cô nương qua đi khẳng định là có việc nói chuyện, còn thỉnh điền cô nương tùy ta qua đi. Kia thị nữ thái độ Kiêu căng không nói Lời trong lời ngoài đều lộ ra một cổ khinh thường Điển Tú Vân ngữ khí. Kia thật đúng là ngượng ngủng, buồn cô nương vội vàng đầu, nhà ngươi cửu công chúa muốn thực sự có sự tìm ta, không bằng làm nàng lại đây. Điển Tú Vân thầm nghĩ ngươi sợ không phải cái ngốc đi, hợp lại các ngươi thái độ như thế ác liệt, còn trông cậy vào chính mình cùng cái ngốc tử giống nhau đưa tới cửa đi, có khả năng sao? Ngươi, Điền Cô Nương, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nhà ta cửu công chúa cho mời, ngươi cũng dám cự tuyệt. Thị nữ không nghĩ tới điển Tú Vân như thế không phối hợp, lập tức liền muốn tức giận, cũng may nàng còn biết nơi này là cái gì địa phương, cho dù phi thường bất mãn cũng vẫn là nhìn xuống.